cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh chuyện hay audio hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ chương bốn trăm năm mươi mốt bốn giây những tiền nắng đỏ rực của trời chiều dần dần biến mất gia minh và linh tĩnh đi trên một con đường ánh sáng của đèn đường và những cửa hàng ở hai bên hát ra ngoài gia minh làm một số động tác giãn gần, giãn cốt hai tay linh tĩnh vẫn khoác qua eo của hắn chân thì đá những viên sỏi trên mặt đường cái váy tung lên để lộ đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng mịn và cái tất trắng Thỉnh thoảng nàng ngừng đầu lên, hít thở vào không khí chạm vạng, sau đó lại nhìn Gia Minh. tại sao luôn nhìn lén tớ như vậy, vì rất đẹp trai, ác, cái này tớ biết từ lâu rồi, mới khen cậu được một câu, cậu đã kiêu ngạo rồi. Thỉnh thoảng có một số chiếc xe phóng qua đường, linh tĩnh nở nụ cười, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu đánh người trước mặt đám đông, thật là phong độ, à, bởi vì tên kia thực sự quá phiền, tớ nhịn hắn lâu rồi, giả vờ, linh tĩnh đảo đồn bắt thông minh của mình, nói, cái đó gọi là nồi dần. Tớ chưa từng thấy ai có thể khiến cho cậu nổi giận, Gia Minh cười khẽ mắt, "Cậu ghét khi thấy tớ như vậy sao? Tớ không muốn cậu quá bạo lực, nhưng mà tớ lại thích như vậy." Đang khẽ cười thở dài, "Tớ không ghét cậu tạo lực trước nào. Nếu như vợ chồng Bắc Diệp có ở bên ngoài, chắc chắn là tớ không dám xuất thủ trước mặt hai người bọn họ." Gia Minh suy nghĩ một chút, nói, "Cho dù thế nào thì chú Liễu cũng mất rồi, xa Trúc bằng muốn tranh đoạt quyền lợi với người khác ở giang hải sẽ có thể dính dáng tới xa xa, cái tên tiết thành kia thì tớ không coi vào đâu." Đương nhiên cũng không phải vì hắn làm cho tức giận, tỏ thái độ trước mặt một số người sẽ mang tới một số lợi ích, tuy rằng không phải một hành động có thể cả đời an nhàn, nhưng mà nếu ngày nào cũng có một số tên côn đồ tìm tới thì thực phiền, ở linh đường tớ không xuất thủ, cậu không thấy tớ quá kém cỏi đó chứ, tăng lễ của chú lão đang diễn ra, cậu mà đánh đánh giếp giếp ở trong linh đường tớ mới cảm thấy cậu không được. Nàng nắm tay gia minh, nhẹ giọng nói, chẳng nhẽ tớ không hiểu cậu hay sao. Gió đêm thu mát mẻ thổi nhẹ nhàng. Hai người tay trong tay đi trên đường phố, trong suốt hai ngày tăng lễ vừa qua, trong lòng mỗi người đều mang một nỗi buồn vô cớ, có rất nhiều phương thức để giải quyết, gia minh cũng có thể giết người, nhưng lại bất lực với tâm tình của xa xa lúc này. Qua một lúc sau, Linh Tĩnh mới khẽ khẽ vuốt mái tóc bay loạn của mình, nói, sao chuyện này có phiền phức gì với xa xa không? Chắc là có, hồ dù nhỏ cũng vẫn kiêu ngạo, xa xa dù sao cũng là con gái của chú Liễu, cái tên lâm lôi vẫn còn giá trị lợi dụng, nhưng mà có tiểu mạnh trông coi. Chắc cũng không có chuyện gì lớn, Linh Tĩnh gật đầu, sau đó thở dài. Cái tên Liễu Sĩ Kiệt này thực quá đáng hận, lại trốn nhanh như vậy, không biết lúc nào mới có thể bắt hắn, việc của chú Liễu, lúc nào cũng có thể bắt hắn. Ách, Gia Minh gật đầu, hắn ở Âu Châu, hành tung của hắn có, muốn bắt lúc nào cũng được. Nhưng mà cậu tạm thời đừng nói với Sa Sa, lần này tới chưa muốn ra tay ngay lập tức, Linh Tĩnh mở to hai mắt nhìn, vì sao vậy, Sa Sa đang rất đau lòng, Gia Minh giải thích hiện giờ chú liễu vừa mới qua đời, xa xa rất đau lòng. nàng còn chưa kịp nghĩ tới chuyện hung thủ, cho dù bắt hắn trở về giết hắn trước mặt nàng cũng chỉ làm cho xa xa thương tâm nhiều hơn mặc thôi. đợi thêm một khoảng thời gian nữa, xa xa giảm bớt đau lòng, tới lúc đó sẽ bắt đầu hận hung thủ, tớ sẽ bắt hắn trở về lúc đó sẽ khiến cho xa xa đỡ thương tâm hơn. dù sao tên hung thủ kia muốn bắt lúc nào cũng được, thực xảo quyệt, nhưng mà làm như vậy là tốt nhất. linh tĩnh suy nghĩ một chút, nói: này, tối nay cậu tới đây đi. Cái gì? Buổi tối ấy, Linh Tĩnh lườm hắn một cái, nói, tối hôm qua xa xa không ngủ, tối sợ hôm nay cậu ấy cũng không ngủ, cậu tới đây chúng ta ở chung với nhau. Thế nhưng vợ chồng bác Diệp cũng ở đây mà, họ chính là cha mẹ cậu, nếu như để họ nhìn thấy ba người chúng ta ở chung trên một chiếc giường mình sẽ bị họ đánh chết, cậu không lén lút tới đây được hay sao? Bản lĩnh sát thủ đâu rồi, đã công đâu rồi, Linh Tĩnh trông như một con hồ muốn lao tới cắn người. Bản lĩnh lợi hại của cậu chạy đi đâu rồi, ha ha. Nói đến vợ chồng bác diệp làm tớ quên mất, gió đêm mát mẻ, hai người nắm tay trong đi về biệt thự, thỉnh thoảng có một số người đi tới, tiếng cười và tiếng nói chuyện truyền xa trong đêm, này, lúc nãy cậu họ của cậu tìm tới làm gì vậy? trông bộ dạng lúc nãy của hắn tương đối lạ, ha ha, thấy tớ đánh thắng được người khác, ai mà chẳng thấy kỳ quái, rốt cuộc là cái gì, trông bộ dáng của hắn không phải là nói đùa, hắn nói với tớ không được yêu sớm. Đại khái là hắn ý thức được mình có lỗi cho nên mới giả dạng uống say ngã xuống bàn cậu yên tâm đi, đám họ hàng kiểu gì cũng sẽ lục tục tới, có người chắc chắn sẽ tìm tới cậu nói chuyện phiếm, cậu chỉ cần biết bọn họ muốn. Sau khi trở lại nhà, Linh tĩnh tìm xa xa, Gia Minh ở bên ngoài buồn chán ngồi, Yến hội cũng đã tan, các lão đại đều đăng cáo từ đám người tiểu mạnh. Khi họ nhìn thấy Gia Minh, ánh mắt của người nào cũng có chút phức tạp, tiết hành của tân chữ bang bị đánh thành như vậy, cho dù có điều trị thành công thì cũng là người tàn phế. Thực ra việc người trong giới hắc đạo bị đánh là chuyện thường nhưng mà người xuất thủ lại là một thiếu niên, hơn nữa còn có bản lĩnh tương đối xuất sắc, đã khiến cho bọn họ chấn động. Tiếp thành lần này mang đến năm người, trong giới hắc đạo họ đều là hàng nhất, tiếng tam lừng lẫy, ai ngờ lại bị giải quyết một cách dễ dàng như vậy, chỉ chừng 3, 4 giây, một loại động tác như nước chảy mây trôi diễn ra, cái bàn bị đá một cước vỡ tan, năm người kia đã không bò dậy được nữa. Nếu như đơn đấu thì mười mấy người này cũng chỉ là hư không trước mặt thiếu niên này. Bây giờ họ mới hiểu tại sao liễu lão đại lại vô cùng hài lòng với người con rể của mình, nói cho đúng, hắn là lão đại xã hội đen, chọn bạn trai cho con gái mình đương nhiên không thể chọn người quá yếu, thậm chí ngay cả năng lực tự vệ cũng không có. Với năng lực của Gia Minh nếu đi tới đấu trường ngầm tỉ thí thì kiểu gì cũng bách chiến bách thắng, liễu chính vừa mới chết, Gia Minh đã biểu hiện ra lực uy hiếp cường đại, một nhóm người bắt đầu tự hỏi xem hắn có khả năng thượng vị thi liễu lão đại chết hay không, nhưng khả năng này không tính là lớn. Trước kia Gia Minh không tham dự hoạt động nào trong bang, đối với chuyện của giới xã hội đen chắc cũng không rõ ràng. Các lão đại xã hội đen có hảo cảm với hắn, nhưng mà muốn họ ủng hộ thì sợ rằng không thể, đương nhiên, đối với riêng tiểu mạnh mà nói, nếu như Gia Minh thực sự có ý nghĩa này, lực trường của hắn chẳng cần hỏi cũng biết. Lúc này, mọi người đã bắt đầu quan tâm tới lợi ích của Sa Trúc Bang, cũng quan tâm tới việc tranh đấu của Sa Trúc Bang và Tân Trự Bang, thực lực của Sa Trúc Bang hiện giờ đang yếu. Cho dù có thị uy thế nào thì tân chữ Bang chắc chắn sẽ không chọn nổi bước. Tiết Thành tuy rằng đã được đưa vào bệnh viện, nhưng mà đa phần mọi người đã bắt đầu dùng thời gian ngắn nhất tích cực liên hệ với Sa Trúc Bang. Đương nhiên, đây là chuyện ngoài tang lễ, không cần tự thuật nhiều làm gì. Các trò chơi qua đêm phần lớn là mặt trượt, tú lơ khơ, nếu ai có hứng thú thì có thể xem video. Sa Sa lúc này đã bị linh tĩnh kéo vào trong phòng ngủ, công việc tiếp đãi để cho cho họ hàng của Sa Sa làm, những người này đều thấy Gia minh phát uy lúc trạng vạng. Cho nên cực kỳ sợ hãi, Diệp Hàm và đoàn tĩnh nhàn nghe người ta kể lại, lúc khuya vây quanh Gia Minh hỏi chuyện, Ách đánh người. Ha ha, đúng là có động thủ, Gãy đầu đầu, Gia Minh dường như có chút ngại ngùng nói. Chủ yếu là do người kia quá phiền, tìm tới đây gây sợ, lại còn muốn gọi xa xa tới mời rượu, cháu đúng là không chịu nổi lên mới cầm chai rượu tới gõ vào đầu hắn. nhưng mới chỉ kịp nhấc lên thì đã bị một đám người xông tới định đánh cháu, rất may đây là địa bàn của Sa Trúc Bang, tất cả mọi người đều kéo. Lại, nếu như mà họ không cản trở cháu chắc chắn sẽ đập chai rượu vào đầu hắn gia minh mô phỏng lại hình dáng cầm chai rượu đoàn tĩnh nhàn nở nụ cười còn tưởng rằng gia minh là người của chủ nghĩa hòa bình ai ngờ khi nóng giận cũng biết đánh người nhưng mà như vậy cũng tốt con trai thì phải cứng rắn một chút biết gia minh luyện võ rất chăm chỉ tối chân thân thể lại tuyệt hảo nên diệp hàm vỗ vỗ vai hắn nói thực ra nếu gia minh mà xuất thủ cũng sẽ không thua kém ai chỉ là cháu không chịu ra tay mặt thôi có một số lúc không thể tránh khỏi chuyện gì cần giải quyết thì cứ giải quyết những người này đều là xã hội đen nếu nhịn được thì nên nhịn nếu bây giờ đã đánh hắn thì sau này phải cẩn thận dạ cháu hiểu rồi gia minh gật đầu người rộ lên trong đại sành của một ngôi nhà khác tại giang hải có một đám người đang quây quần ăn khuya đại tỷ gọi mọi người tới đây là có chuyện gì vậy mập mạp ngươi biết không bên xa trúc bang đã xảy ra chuyện cầm cạp đồng đựng cơm mập mạp có biệt hiệu là thần ăn nhún vai nghe nói là gia minh tiểu đệ xuất thủ đánh người Ta đã sớm dự đoán là kiểu gì chẳng có chuyện, lần này là ai muốn chết vậy, đám hỗn đản tân chữ bang, đại bang phái đấy ta đúng là muốn thấy giản bị nữ xuất hiện mở cuộc tàn sát, tác tác, cái loại cảm giác này. Cảm giác cái dám để cho nàng xuất hiện tàn sát, thì tiền thưởng ngươi đừng mơ nhận được, nhớ kỹ, chúng ta là những người yêu tự do, chuộng hòa bình, Diệp Liên cầm một đống giấy tờ vừa đi từ trên cầu thang xuống vừa nói, cô gái đang ngồi trước máy vi tính, nói, không sai, đúng là chuyện của Sa Trúc Bang. Nhưng không phải vì đám tân chữ bang, quan trọng nhất chính là đây là lần đầu tiên gia minh tiểu đệ xuất thủ trước mặt người khác, ném đống giấy tờ xuống bàn trà, diệp liên vuốt tay, xem một chút đi, 5 người, 4 giây. Mặc dù không có video ghi lại, nhưng đây đúng là gia minh tiểu đệ của chúng ta, chương 452. Không cho phép trong 7 ngày tăng lễ đúng là có chút sắc dối, bầu không khí đơn điệu cũng dần vơi bớt, lần lượt có một số người tới bày tỏ thái độ, người quấy rối đương nhiên là cũng có, chỉ là tạm thời chưa dám làm loạn mà thôi. Đối với đa số các bang phái xã hội đen ở Giang Hải, họ đang nhìn hành động tiếp theo của Sa Trúc Bang mới có hành động của mình, đám người Tết Thành bị đưa vào bệnh viện, tuy rằng không chết, nhưng ít ra không có thời gian một, hai năm cũng sẽ không hoạt động được như thường, làm hắc đạo đại ca, loại chuyện thế này đương. Nhưng là không thể tìm cảnh sát can thiệp, cho nên tạm thời tân chữ bang không có khả năng tuyên chiến chính thức với Sa Trúc Bang, tình hình tạm thời yên ổn. Ngày thứ tư, tâm trạng của Sa Sa mới tốt lên một chút, không khóc. Thỉnh thoảng vẫn có thể cười với linh tĩnh và đám người Gia Minh, có một số họ hàng lục tục kéo tới an ủi, sau đó ở lại, đại khái là họ muốn đợi tới lúc tuyên bố di trúc của liễu chính. Trong những người này, số người thấy Gia Minh nổi giận không nhiều, đại bộ phận chỉ nghe người ta nói, cho nên không biết rõ lắm. Thấy xa xa ứng đối lễ phép với mọi người, lại đối với Gia Minh có phần thân thiết, cho nên số người dỗi việc lắm miệng đương nhiên bàn tán không ít, nói là yêu sớm hiện giờ là một hiện tượng phổ biến, nhưng mà đa phần đều có thái độ phê phán. Đáng nói là những người trách cứ lại đa phần là họ hàng của Xa Xa, cho nên gia mình không thèm để ý tới họ. Có một ngày, Xa Xa và Linh Tĩnh đang ngồi nói chuyện, có mấy chú bác của Xa Xa kéo tới biểu thị sự quan tâm, đồng thời có hai đứa trẻ mà Xa Xa biết, có lẽ là đám người lớn thấy Linh Tĩnh. Và Xa Xa quá mức đê tiện, cho nên một đứa trẻ trong đó muốn nói chuyện với Xa Xa đã đẩy bật Linh Tĩnh ra ngoài, chị Xa Xa chị đừng thương tâm có được hay không, chị Xa Xa vẫn còn chúng em mà, chị Xa Xa, sau này tới nhà của em chơi nhé. Là trẻ con, nếu như thực sự nói như vậy thì rất đáng quý, sẽ có tác dụng làm giảm bớt phần nào nỗi buồn của người khác, sẽ khiến cho người đối diện cảm thấy yêu thích. Xa xa tuy rằng ứng phó lễ phép với đám người này, nhưng mà trong lòng luôn bi thương, nên chỉ gật đầu không nói chuyện. Đương nhiên, khi hai đứa bé liều mạng an ủi nàng, nàng cũng miễn cưỡng cười trừ, đưa tay xoa đầu một đứa trẻ, cô bé kia dùng cái mông lại để linh tĩnh một cái nữa. Linh tĩnh cũng không quan tâm tới hành động của đám trẻ này, thân hình chuyển sang một hướng khác nhưng đột nhiên có một tiếng bốp vang lên cô bé kia ôm mặt đây đúng là một cái bạt tay vang dội ngay cả linh tĩnh cũng bị dọa hoảng sợ mấy người xung quanh thì trần tròn mắt thấy xa xa khẽ cúi đầu mang theo nụ cười bi thương phức tạp cô bé kia đột nhiên bị tát một cái ngã xuống đất đưa hai tay ôm mặt có chút không hiểu nhìn xa xa sau đó khóc giống lên không ai có thể ngờ xa xa vừa mới xoa đầu nàng đã đột nhiên xuất thủ tát một cái bàn tay đánh người của nàng đặt trên đùi ngón tay hết nắm và lại xòe ra Cứ lập đi lập lại như vậy vài lần, trong lúc Sa Sa đứng im thì mẹ cô bé kia đã kéo nó lên, đang muốn nói điều gì đó thì bị trạng thái của Sa Sa dọa cho chết khiếp, không dám nói gì cả, kéo con mình đi ra chỗ khác. Sau chuyện này, Sa Sa lại trở thành đối tượng để người khác nghị luận, nói là nàng có dụng ý bất lương, nào là quên nguồn gốc tổ tông, đối với họ hàng có hành động quá đáng, ngay cả trẻ con cũng đánh, nhưng cho dù như vậy, người nhà của đứa trẻ bị đánh cũng không rời đi. Ngày 7 tháng 9, khi mặt trời lên cao, Thì hải liễu chính được hạ táng buổi sáng bầu trời mưa nhỏ một đoàn người rồng rắn kéo nhau ra nghĩa địa xa xa chủ động cầm tay gia minh và linh tĩnh mệt mỏi nói tớ muốn về nhà trên hai hàng lông mi thật dài của nàng lại xuất hiện những giọt trâu chẳng biết là nước mưa hay nước mắt nữa lúc lên xa gia minh đuổi tài xế xuống ngồi vào vị trí tay lái hắn phóng vút theo đường về học viện thánh tâm bỏ mặc một đoàn xe phía sau mọi người thấy ba người này quá mức thân mật thì mở miệng bực tức phản đối liễu chính vừa hạ táng xa xa đã hoàn toàn bỏ mặc không chịu lo lắng bỏ lại phía sau vô số người mang theo địch ý và khó chịu nhưng đối với gia minh mà nói nếu như xa xa đã muốn vậy thì trời có sập cũng chẳng sao khi xe chạy tới bên ngoài cửa hàng game trước học viện thánh tâm xa xa đã ngủ gục trên vai của linh tĩnh từ lúc nào không hay nàng ngủ một mạch tới tận chiều lúc đó trời mưa đã tạnh nàng mơ màng bò dậy dùng nửa tiếng đồng hồ để tắm rửa sau đó đi sấy tóc cho khô tỉ mỉ trang điểm lại một lần lúc xuất hiện nàng mặc một bộ đồ thể thao màu nhạt tóc đuôi ngựa bập bềnh sau đầu nhìn về phía gia minh và linh tĩnh đang ngồi trên ghế cười tươi tớ ổn rồi phạt nhìn nàng đã trở lại là một thiếu nữ tràn ngập sức sống gia minh giang hai tay đỡ xa xa ngồi giữa hai người linh tĩnh ôm đầu nàng hôn một cái sau đó vào phòng bếp làm đồ ăn trong phòng trở nên yên lặng xa xa nằm trong lòng gia minh chơi game thỉnh thoảng vì gia minh quấy dối mà lắc đầu hung hăng đấm vào ngực hắn không bao lâu sau có tiểu mạnh gọi điện thoại tới nói là sáng hôm sau sẽ công bố di trúc của liệu chính, hỏi xem có cần bố trí gì không. gia minh chỉ nói không cần rồi cúp điện thoại. sau khi ăn cơm tối xong, trời đã tối đen, trong ti vì vang lên thanh âm dự báo thời tiết. sau khi rửa bát xong, gia minh đi ra khỏi phòng bếp, linh tĩnh thì đang dọn nhà tắm. hắn không thấy sa sa đâu mới hỏi linh tĩnh, hóa ra sa sa đã lên sân thượng dài sầu. hai người để cho sa sa ở một mình một khoảng thời gian, sau nửa giờ gia minh mới bước lên, sa sa đang ngồi trên một cái ghế nhỏ. Hai tay ôm đầu im lặng nhìn cảnh đêm. Tối mùa thu, do ban ngày mưa nhỏ nên tối hơi lạnh, vì sân thượng nhìn sang những phòng ốc sàn sát của học viện Thánh Tâm, lại nhìn dòng xe cộ đi lại như mắc cửi trên phố, những tòa nhà cao tầng như rừng ở trong thành phố, cả thành thị được bao phủ bởi một ánh sáng mê người. Khi khoác áo lên người xa xa, nàng tự hằn vào trong lòng hắn, khi thực tớ chỉ giả vờ thôi, nàng nghẹn ngào nói, Ừ, tớ nói là tớ sớm chuẩn bị tâm lý, nói rằng cha tớ chết tớ cũng không cảm thấy lạ, thực ra không phải như vậy. Bao nhiêu năm cha tớ lan lộn, tớ không nghĩ người lại chết lúc này, ba tớ nói là muốn kết hôn, tớ vẫn còn nhớ là ba tớ rời đi một cách bình an mà, ừ. Nhưng cha tớ lại chết, chết vì một lý do không giải thích được, hay là trước đây cha tớ làm nhiều chuyện xấu, lần này không muốn làm, vậy mà lại vì thuốc viện mà xảy ra chuyện, gia minh, có phải là báo ứng không? Không phải. Tớ nhớ là lúc tớ còn nhỏ, cha tớ đã bị thương, hơn nữa còn bị thương nặng, nhưng mà cha tớ không chết, ôm thân hình thiếu nữ run rẩy vì khóc. Gia Minh im lặng, trong tiếng khóc ngập ngừng là những tiếng nói về tuổi thơ của sa sa lúc nhỏ, những ký ức về mẹ của nàng, rồi tới lúc Liễu Chính bị thương. Thực ra những chuyện này Gia Minh đã nghe xa xa kể từ lâu rồi, hiện giờ nàng muốn đem toàn bộ ký ức kể ra, nói một cách không bến bờ, thỉnh thoảng nàng nhớ lại một số chuyện nhỏ mà trước kia nàng không nhớ được, nói là Liễu Chính từng giấu dưới gối một khẩu súng, nàng lén lấy ra đùa, thỉnh thoảng Liễu Chính mang cô gái. Khác về nhà, bị nàng nhìn thấy, nàng dùng ảnh của mẹ nàng đánh người. Liễu chính mắng nàng làm cho nàng phải khóc bỏ chạy, qua khoảng hơn một giờ, xa xa mới ngừng lại, linh tĩnh lên tói cửa, thấy hai người đang im đềm ôm nhau, nàng lại rời đi. Thực ra, ký ức về liễu chính của xa xa có nói một ngày một đêm cũng chẳng hết, nhưng do nói nhiều như vậy đã khiến nàng nghĩ tới một chuyện khác, điều này khiến nàng dừng lại, nhìn dòng chảy của thành phố im lặng hồi lâu, giả minh, trong di trúc, cha viết những gì vậy. Những gì có thể cho cậu thì để lại toàn bộ, sau đó tách cậu ra khỏi xã hội đen ra khỏi Sa Chúc Bang. Liễu Chính là một lão đại xã hội đen lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm, cho nên Di Chúc đã lập từ lâu rồi, hắn không muốn con gái mình có quan hệ gì với xã hội đen. Hơn nữa hắn phân chia quyền lực đồng đều cho các đường chủ, sau đó chia một phần cho Sa Sa. Tuy rằng số lưu lại không nhiều, nhưng đủ để cho nàng sống một cuộc đời không thiếu thốn. Sa Sa lặng yên suy nghĩ một hồi ra minh. Tớ rất ghét thuốc viện, ai cũng ghét thuốc viện, Hoàng Hạo Bình cũng như vậy cha tớ cũng như vậy tớ muốn những gì cha tớ để lại tớ không cho phép bọn họ buôn lậu thuốc viện chương bốn trăm năm mươi ba chia rẽ ngày tám tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi chín âm lịch sáng sớm mùa thu gió mát phây phây mang tới cho con người cảm giác mát mẻ sáng khoái khi đèn đỏ một chiếc xe dừng lại ở lề đường tài xế đặt tay lên cửa sổ hút một điếu thuốc lá sau đó thò ra ngoài xem tình hình lão đại đã thấy học viện thánh tâm đúng đầu đường tử lan Còn một con đường khác đi tới được, bọn họ nói là đã tới từ sớm, A Kiệt là đi đường khác, yên tâm, không thành vấn đề, máy ảnh đều đã chuẩn bị tốt, chỉ cần xuất hiện là chụp, được, lão đại, khi em làm việc thì anh cứ yên tâm đi. Nói xong, hắn buông điện thoại, mắt thấy đèn đỏ sắp hết, hắn cố hít một hơi thuốc sau đó ném tàn thuốc ra xe ngoài, đang định nhấn ga thì có một bàn tay chắn phía trước, một cảnh sát giao thông cầm bộ đàm, giơ tay chào, hoa, đúng là giờ lành. Giang Hải từ khi nào có cảnh sát nữ xinh đẹp thế này Người mẫu mới đúng chứ Không chỉ xinh đẹp mà chân lại còn dài như vậy Hơn nữa quan trọng nhất là Ách, nhìn ngực nàng mà xem Bên trong xe văng lên những tiếng bản luận kinh ngạc Cô cảnh sát kia chỉ tay Đưa bằng lái đây Giọng nói là giọng miền nam chính gốc Không phải chứ Đồng chí cảnh sát Chuyện này Ha ha, chúng tôi không vi phạm luật giao thông Lái xe cười nói Đôi bên nhìn nhau trong chốc lát Cảnh sát giao thông ở ngoài cửa lạnh lùng nói Lấy ra. Tôi ghét nhất khi có người gọi mình là nữ nhân, lý do này khiến cho bốn người trong xe cười rộ lên, tài xế lắc đầu lấy bằng lái, trời. Nhưng mà chúng tôi đều có vi phạm luật giao thông, cô có thể xem nhanh một chút được hay không, không nhanh được, liếc mắt nhìn cái bằng lái, cô cảnh sát giao thông cầm lấy chiếc camera ở ngực quay xung quanh, lùi lại vài bước, cầm lấy bằng lái xe dập cho một lỗ, mấy người trong xe khẩn trương. Này, đồng chí cảnh sát, cô làm như vậy là sao, tại sao, cảnh sát giao thông liếc nhìn hắn một cái gần đây thành phố đang muốn xây dựng một thành phố văn minh có biết không, đây là con đường kiểu mẫu, ném tàn thuốc thì nhận giấy phạt đi. Tài xế kia kinh ngạc mở to hai mắt, lại nhìn tàn thuốc cạnh xe, bất đắc dĩ mở cửa xuống xe, nhặt tàn thuốc lên nói, "Ok, ok, tôi sai rồi, đồng chí cảnh sát, tôi nhận thấy mình sai rồi, tôi đã nhặt lên, cô thấy được chưa?" Cầm điếu thuốc trong tay, nhưng lại thấy đối phương cầm camera giơ đến một cái. Đây chính là tăng chứng, thấy đối phương hành động cứng nhắc, hắn bắt đầu khó chịu. Cảnh sát không nên ép người như vậy chứ, mấy người trong xe bắt đầu nhao nhao lên, đúng vậy, rõ ràng là ép người mà, nói cho cô biết, tôi quen đội trưởng cao của cô, không phải chỉ khen cô một câu xinh đẹp mà đã. Câu nói này chưa dứt, sắc mặt cô cảnh sát giao thông đã biến đổi, xoát một cái móc súng lục ở bên hông ra quát, anh nói cái gì, lập lại lần nữa xem, cảm ơn, phiền anh lập lại lần nữa. Bầu không khí trong và ngoài xe lập tức thay đổi, giống như là khí hậu Bắc Nam khác nhau, sắc mặt mấy người trong xe cứng ngắc. Nghiêm mặt nói, đừng, đừng kích động Tôi sai rồi, xuống xe cho tôi Cái câu chuyện quỷ dị xuất hiện Làm cho mấy người này chẳng ai hiểu nổi Thấy cô cảnh sát giao thông quát câu vừa rồi Người cầm điếu thuốc định xông lên Nhưng vừa mới bước được một bước Hai chân đột nhiên đập vào nhau Người đã lan ra đất, sau đó ngược lại Ăn một cú đập nữa Tôi đã nói xuống xe, vậy mà mấy người còn dám phản kháng Ba người bên trong buông đào trong tay xuống Đừng tưởng tôi không nhìn thấy Xuống xe, xuống xe Đừng làm tôi nổi giận thì các người sẽ thảm đấy Bên trong xe, một đám người trợn bắt nhìn nhau Cảnh tượng này không chỉ phát sinh một lần Ở mấy con đường dẫn tới học viện Thánh Tâm đều có những chuyện như vậy Tuy rằng phương thức khác nhau Nhưng kết quả cuối cùng là Ba, bốn người trong xe đã bị cảnh sát bắt Trong lúc này, ở phòng khách Ba người gia Minh đã có sự chia rẽ đầu tiên Tớ không đồng ý Tớ đã nghĩ một đêm rồi Tớ kiên quyết không đồng ý chuyện này Ngồi ở trên cái ghế salon Linh tĩnh vẫn còn mặc áo ngủ Mái tóc dài toán loạn, thanh âm hơi lớn, biểu tình có chút lo lắng, cũng có chút ủy khuất, thế nhưng tớ cũng đã quyết định. Ngồi ở một bên, xa xa cúi đầu, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng sắc mặt lại bướng bình, biểu hiện giống như là đã quyết định thì không rút được. Gia Minh ngồi ở đối diện, quay đầu nhìn sang linh tính, lại nhìn sang xa xa, hắn chẳng biết nói gì cho phải. Chuyện này thời gian không còn sớm nữa, tớ đi một buổi sáng. Gia Minh thử thăm dò nói. Nhưng mà còn chưa nói hết, Linh Tĩnh và Sa Sa đồng thời hét lên, "Đừng đi, tớ không đói." Ách, a, có chút bất đắc dĩ ngồi xuống, Linh Tĩnh có chút tức giận lướt nhìn hắn một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh Sa Sa, nói, "Sa Sa, tớ không có ý muốn quản chuyện của cậu, nhưng mà loại chuyện như thế này, ai cũng biết, tớ biết cậu lo lắng cho tớ, thế nhưng tớ cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định, Gia Minh cũng đã đáp ứng giúp tớ." Nghe Sa Sa nói như vậy, Linh Tĩnh lướt bắt nhìn Gia Minh, Sa Sa nói tiếp, cậu đừng nhìn gia minh như vậy cậu cũng biết một khi gia minh quyết định sẽ không bao giờ đổi ý nhưng đây là xã hội đen xa xa còn chưa tới mười tám tuổi đã nhập xã hội đen cho dù có gia minh hỗ trợ cũng rất nguy hiểm xa xa tớ biết tâm tình của cậu thế nhưng cũng bởi vì là xã hội đen tớ mới làm xa xa ngẩng đầu nhìn linh tĩnh hai mắt lại đỏ lên như muốn khóc linh tĩnh thở dài xa xa ôm lấy vai của linh tĩnh nói cha của hứa nghị đình chết vì hít thuốc phiện thiếu chút nữa thì cô ấy cũng hỏng theo hoàng hạo binh cũng vì thuốc viện mới chết hiện giờ tới lượt cha tớ cũng vì buôn lậu thuốc viện linh tĩnh tớ muốn làm một chuyện chứ muốn làm một chuyện xa xa gục trên vai linh tĩnh nghẹn ngào linh tĩnh ngẩng đầu nhìn trần nhàn hai mắt cũng ướt hít một thơi thật sâu nói một cách cứng ngắc dù sao tớ cũng không đồng ý tớ không muốn cậu làm những chuyện này xa xa chầm mặc một lúc lâu xin lỗi tớ phải đi thay quần áo nói xong nàng đứng dậy lau nước mắt đi vào trong phòng sau khi cánh cửa kia đóng lại Linh Tĩnh mang theo oán khí nhìn chằm chằm vào Gia Minh, Gia Minh thở dài đi sang ngồi cạnh nàng, "Xin lỗi, tớ không nghĩ cậu lại phản đối như vậy, cậu rõ ràng là biết." Gia Minh ôm nàng, nàng ngoảnh mặt sang một bên. Cái môi vênh cao như vậy, không khác gì một cái miệng bình cả, Gia Minh cười lấy tay xoa xoa môi của nàng, Linh Tĩnh tức giận đẩy sang một bên, khi hắn dí sát mặt mình vào mặt nàng, nàng từ chối vài lần, sau đó mới chịu để im, da thịt ma sát mang lại cảm giác hơi mát. Xa xa rất không vui tớ không nghĩ nhiều chỉ muốn giúp cậu ấy một chút một khi cậu ấy đã quyết định làm chuyện gì thì không ai có thể cản được nhưng quan trọng nhất là hiện giờ cậu ấy tâm tình không được tốt chuyện xã hội đen tớ sẽ thông báo cho đám người phương tri thiên bảo bọn họ phối hợp tớ cũng đích thân chú ý khi nào có việc thì bảo huân đi theo xa xa chỉ mong nàng điên cuồng trong một khoảng thời gian thôi không có chuyện gì đâu ngoan nào tớ sợ gia minh tớ biết sớm muộn gì cũng có một ngày chúng ta sẽ có những chuyện của riêng mình không còn là ba người đơn thuần chỉ ăn và học sống chung với nhau một chỗ, chuyện các cậu nhập vào xã hội đen, tớ không muốn sớm như vậy, Gia Minh. Tớ sợ, không biết trả lời như thế nào cho đúng, Gia Minh nhẹ nhàng hôn lên gò má của nàng, hai người không hề cử động, sau một lúc lâu, Linh Tĩnh mới nói, tớ không đi đâu, buổi trưa các cậu có trở về dùng cơm không? Buổi trưa chắc không về được, hôm nay còn có việc. Ừ, Linh Tĩnh gật đầu. Đúng vào lúc này, xa xa từ trong phòng đi ra, nàng mặc một bộ quần áo thể thao có hai màu đen trắng, một tay chống nạnh, nhìn về phía hai người cười sáng người thướt tha tinh thần có vẻ tốt linh tĩnh cười đi tới vuốt những sợi tóc vương trên má nàng phải ăn điểm tâm sáng đã nếu không tớ trở mặt với cậu đấy xa xa ngẩn người cảm ơn ơn cái đầu của cậu linh tĩnh trừng mắt tớ phát hiện mình bắt đầu ghét cậu cậu thực là phiền phức ha ha, xa xa cười khúc khích ôm lấy eo của linh tĩnh bĩu môi hôn nàng một cái linh tĩnh nói má bên này gia minh vừa hôn hôn bên kia ai cũng hiểu nội bộ xa trúc bang đang chia rẽ Giờ hôm nay là ngày tuyên bố di trúc của liễu chính, cho nên phòng đại tàng từ sáng đã chật ních người, trong số này đương nhiên có quan hệ họ hàng của xa xa. Thế lực của xa trúc bang không lồ như vậy, tổng tài sản của nó không ai nắm rõ, nhưng dựa theo lẽ thường, số tài sản này kiểu gì cũng phải lấy trăm triệu để tính, nói tóm lại, cho dù xa xa hưởng phần lớn, thì chỉ cần một chén canh nhỏ, bọn họ cũng đã hưởng thụ không hết rồi. Có một số người cũng ôm ý nghĩ may mắn, đương nhiên số người đứng chờ ở đây phần lớn là bang chúng của xa trúc bang. Sa Trúc Bang tổng cộng có 7 đường chủ, thế lực có lớn có nhỏ, 6 vị đường chủ khi liễu chính chết có tới bái tế, tuy rằng có người ngả theo phe tân chữ Bang nhưng hôm nay, toàn bộ 6 đường chủ đều đã tập trung ở chỗ này HTTB. Những kiểu mâu thuẫn như lợi ích cá nhân tạm thời không bàn đến, người ta lăn lộn ở đời cũng chỉ là cầu tài, nếu muốn ngày hôm nay yên bình đương nhiên phải đàm phán, địa bàn và thế lực của Sa Trúc Bang rất lớn, đường chủ có thế lực lớn nhất là Dương Trấn Hưng, nhưng mà người này chưa từng xuất hiện, điều này làm cho. Cục diện có chức thay đổi, việc liễu chính chết có liên quan tới mấy người Dương Trấn Hưng và liễu sĩ Kiệt buôn bán thuốc viện. Hiện giờ liễu chính chết đi, Dương Trấn Hưng có khả năng sẽ tự lập môn hộ chiếm vào địa bàn của người khác, mấy đường chủ khác đương nhiên phải thảo luận vấn đề này. Nhưng mà, không biết là dự đoán ứng nghiệm hay do tâm tình của mấy người kia nhạy cảm, đúng bây giờ 30 phút, Dương Trấn Hưng mang theo một đám đông lần đầu tiên xuất hiện trong khoảng thời gian gần chục ngày nay, mươi 454, đánh ta lão Dương, ngươi làm như vậy là không được. Cho dù ngươi không tới tham gia tang lễ của lão đại thì ít ra cũng phải có lời, loại chuyện này ta không giúp ngươi được. Trong phòng khách có bốn năm lão đại tụ tập một chỗ nói chuyện, biểu hiện bên ngoài là công khai lên án Dương Trấn Hưng, nhưng trong giọng nói lại chẳng tức giận chút nào, rất hiển nhiên, họ đều nhận ra thế cục lúc này không rõ, không ai dám chính thức trở mặt với hắn. Dương Trấn Hưng ngậm một điếu thuốc lá, cười cười, nhìn mấy người trước mặt đang lo lắng, năm sau hắn tròn 50 tuổi, nhưng mà trông vẫn rất khỏe. Không có cách nào cả lúc ta nhận được tin ta cũng muốn tới đây, thế nhưng nào ngờ cha ta lại mất ở sơn tây, cho nên phải nhanh chóng quay về chịu tang. chúng ta nói chuyện nghĩa khí nhưng cũng phải đề cao đạo hiếu. ta cũng rất khổ tâm. không phải chứ, nghe nói là năm kia trang ngươi bị ung thư phổi chết, ngươi còn về chịu tang cơ mà. trời ạ, tin vịt, đây tuyệt đối là tin vịt. bá phụ qua đời sao không thông báo cho chúng ta? chẳng phải hiện giờ là tang lễ của lão đại hay sao? nếu như ta nói với các người thành ra làm khó các người à? Cho nên ta một mình chịu khổ là đủ rồi, chiều hôm qua khi xong việc ta vội vã về đây, trước đó có tới mộ bài tế lão đại rồi. Hắn bịa chuyện chối đầy đầy, làm cho mấy người chỉ biết nhìn nhau, cũng bất đắc dĩ, vào lúc này mà truy cứu chuyện hắn và liễu sĩ kiệt buôn bán thuốc viện thì không ai có năng lực làm cả. Sau khi liễu chính chết, xà Chúc băng nhân tâm tan giã, cái bóng ma tân chữ băng lại đang ép tới, bây giờ mà trở mặt với Dương Trấn Hưng thì chỉ tiện nghi cho những thế lực khác, tiểu mạnh và một gã đường chủ khác từ trong phòng đi ra. Thấy Dương Trấn Hưng, hai mắt trở nên lạnh lùng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Cũng dám tới đây sao, không sợ người khác chém chết à, người nói cái gì đó, nghe thấy tiểu mạnh nói chuyện không chút khách khí. Một gã tiểu đệ phía sau Dương Trấn Hưng đột nhiên đứng dậy, tiểu mạnh biến sắc, người là ai, có tư cách nói chuyện với ta sao. Mắt thấy hai bên sắp động thủ, Dương Trấn Hưng vội vã cản người kia lại, làm gì vậy, uống lộn thuốc à, người dám làm như vậy trước mặt mạnh ca hay sao, hắn dạy dỗ một câu sau đó quay đầu lại. Xin lỗi xin lỗi, hắn là người mới không hiểu chuyện, là lỗi của ta, lỗi của ngươi, tiểu mạnh cười cười. Lão đại đã mất, tại sao mấy hôm nay không thấy mặt mũi của ngươi đâu? Việc lão đại mất có quan hệ với ngươi, ngươi có gì để nói không? Hiểu lầm, khẳng định là hiểu lầm, dương chấn hương thản nhiên nói, tiểu mạnh, việc này ngươi không rõ đâu, lão đại đã như vậy ngươi còn định thế nào? Chẳng phải mọi người đang định họp bàn hay sao, tới lúc đó ta sẽ nói rõ ràng. Mấy đường chủ của Sa Trúc Bang là người lão luyện thấy dương chấn hưng thực lực lớn nên có cách sống tương đối luồn cúi tiểu mạnh trẻ tuổi dễ nổi nóng thu hạ dưới tay đều là những người nóng này những chuyện như chém người trong băng đều do hắn xử lý cũng bởi vì vậy mà không ai dám nói gì đối với tiểu mạnh mấy người khác luôn kiêng kỵ trong lòng mấy hôm vừa rồi họ đã chuẩn bị chiến tranh đề phòng người trung thành với liễu chính nổi giận hừ có thể nói rõ ư tiểu mạnh chỉ tay vào mặt dương chấn hưng nói từng câu đợi xem ngươi nói như thế nào dương chấn hưng gật đầu sau đó giống như nhớ ra một chuyện gì đó đột nhiên nói được rồi sao tiểu thư còn chưa tới sắp tám giờ rồi chắc là sắp tới chưa chắc dương chấn hương lắc đầu gần đây tình hình giang hải không được tốt không biết có chuyện gì hay không tốt nhất là nên gọi điện thoại đi sao có thể như vậy được vị đường chủ kia nói tới đây thì ngừng lại tiểu mạnh ở bên cạnh nhíu mày nhìn dương chấn hương một cái sau đó bóc điện thoại dương chấn hương nở nụ cười nhưng mà điện thoại còn chưa bấm đã có một gã tiểu đệ chạy tới tiểu thư tới rồi Lúc này đến phiên dương chấn hương biến sắc, hắn kín đáo ra dấu, một gã thủ hạ đi tới bên cạnh hắn, xa xa đi từ cửa vào, nói chuyện với mấy họ hàng thân thuộc, Gia Minh cầm theo hai gói mì, móc điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số rồi nói, alo, ai vậy, nói đi, nói cho ta biết ngươi là ai. Alo thanh âm của Gia Minh rất lớn, người trong phòng đều nghe rõ, nhưng mà thấy đối phương không trả lời, hắn cúp điện thoại, lầm bầm nói, gọi lộn số, Gia Minh đảo mắt nhìn vào phía sau dương chấn hương tiếng điện thoại vang lên từ trên người một tên thủ hạ của hắn, gia minh nở nụ cười, lơ mắt nhìn đám người tiểu mảnh. gia minh nhìn sang bên này, tên thủ hạ của dương Trấn hưng cũng nhìn sang. tiếng chuông vẫn vang lên, bầu không khí có chút quỷ dị. gia minh giơ điện thoại, cùng sa sa đi tới. từ khi nhìn thấy dương Trấn hưng, mắt của sa sa đã giật giật, có lẽ vì gia minh cầm tay nào mới khiến cho thiếu nữ không bạo phát. khi đi tới trước mặt người nọ, gia minh mới đưa điện thoại đặt ở bên tai, bấm, alo. không thấy bên kia trả lời. Nhưng ánh mắt của Gia Minh luôn tập trung nhìn vào điện thoại của người này, sau một lát hắn gào lên, alo, có phải điện thoại của ngươi đang kêu không, Gia Minh nhìn về phía người kia quát lớn, nói đi, có đúng hay không, ngươi đếp hay cầm, cầm đếp sao lại mang điện thoại, não có bệnh à. Nói xong một chàng, Gia Minh nhốn vai, cúp điện thoại, nếu ngươi không nói, thì chiếc điện thoại ta nhặt được này làm sao có thể xác định xem nó có phải là của bạn ngươi hay không. Nói xong, Gia Minh ném luôn cái điện thoại vào bể cá vàng bên cạnh đảo mắt nhìn dương chấn hưng nhan chán sau đó đi về phía tiểu mạnh lúc này ánh mắt của xa xa vẫn nhìn chằm chằm vào dương chấn hưng mạnh ca giúp ta một chuyện ở đây ta có một đống chứng minh nhân dân hắn từ trong ngực rút ra một đống bản nhựa nói hôm nay ta đi vệ sinh nhà được giúp ta tra toàn bộ gia đình bọn chúng từ lớn tới bé nào là tinh thành phí kiệt còn tiểu mạnh liếc mắt nhìn dương chấn hưng tiếp nhận nói sao lại trùng hợp như vậy cái này gọi là trùng hợp ta làm sao biết nhặt được một đống chứng minh nhân dân ở trong nhà vệ sinh công cộng, lại còn nhặt được cả điện thoại, chẳng nhẽ có người cố ý đưa cho ta à. Được rồi, phiên ngươi cầm bát đũa tới đây, mang cả nước rồi tới, ta và xa xa còn chưa ăn điểm tâm, một lát nữa luật sư mới. Tới, ánh mắt của Dương Trấn Hương trầm xuống, Gia Minh kéo xa xa ngồi xuống ghế, tình hình lúc này trở nên quỷ dị, người ở bên ngoài không dám nói chuyện, xa xa ngồi im bất động, Gia Minh lại chẳng coi ai ra gì, mấy phút sau... Có người mang một chén mì tới cho Gia Minh và Sa Sa, hai người thản nhiên ăn mì. Mang theo hơn 10 tiểu đệ, Dương Chấn Hưng ngồi xuống salon đối diện, tươi cười, đã lâu không gặp, Gia Minh và cả cháu cháu Sa Sa, à, đúng vậy, đúng vậy, chú Dương bây giờ hình như đang vui vẻ thì phải, Gia Minh cười bắt chuyện, Sa Sa vùi đầu vào ăn mì, biểu tình lạnh lùng. Ha ha, nghe nói Gia Minh trở nên lợi hại vô cùng, mấy hôm trước còn đánh tiểu tiết của tân chữ Bang, có việc ngày sao, ai nha? Lúc đó chú không ở đây, nếu không đã được mở rộng tầm mắt rồi, rồi sẽ có cơ hội, Gia Minh cười cười. Ngày đó cũng bởi vì không nhịn được nữa, chú cũng biết đấy, cái tên Tiết Thành kia quá đáng ghét, một đại nam nhân mà cứ làm như nữ nhân, ai nhìn thấy hắn mà không gây tờm. Đương nhiên, nếu như chú Dương nếu như tình mắt thì có thể nhận ra, cháu là người yêu hòa bình, không thích đánh nhau. Ta đã sớm nghe nói Gia Minh có luyện võ, nhưng không ngờ lợi hại tới mức có thể đánh người, Dương Trấn Hưng có chút cảm thán. Nhưng mà không đánh nhau là tốt nhất, mọi người đều là người từng trải, hết thời chém chém giết giết rồi, cháu có thể giải quyết một vài chuyện, nhưng mà có một số chuyện đánh nhau không giải quyết được, đám tiểu mạnh có thể đánh tiếp thành, thế nhưng, hắn cười vốt tay. Phải dùng cách khác mà đánh, chẳng nhẽ cháu định đánh cả chú hay sao, đang thử, đang khiêu khích, Dương Trấn Hưng đứng cách Gia Minh khoảng 2, 3 mét, phía sau hắn còn hơn 10 thủ hạ đằng đằng sát khí, cho nên mới dám mở miệng cười đùa. Đối diện, Gia Minh mở to mắt. Ngoạ một miếng mì thật to, cố sức nuốt xuống, sau đó đưa tay lau miệng, cười tươi vô cùng, sau khi bỏ bát xuống, hắn với một cái gạt tàn trên bàn, ánh mắt dương chấn hương đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hơn 10 người phía sau trở nên khẩn trương. Sau một khắc, trong vòng văng lên một tiếng Á, có người ngã xuống đất, sau đó là vô số thanh âm hỗn loạn, gia Minh nói một cách vô tội, không liên quan tới ta nhé, các ngươi cũng nhìn thấy, là hắn bảo ta đánh, mươi 455, xin chúc con mẹ nó thực sự nó dám đánh. Các người không đỡ được hay sao? A. Một cái đầu quấn đầy băng trắng, trong phòng khách, Dương Trấn Hưng vừa nhịn đau vừa mắng xa xả, vết thương do cái tàn thuốc đập vào đã được khâu lại, nhưng mà đau đớn đầu có biến mất, nhớ tới cảnh mình bị ném một cái, hơn 10 người phía sau đồng thời đưa tay ngăn cản, vậy mà chẳng hiểu tại sao, nó vẫn trúng vào đầu mình. Trong lòng Dương Trấn Hưng uất ức vô cùng, đối với Gia Minh, hắn tự nhận là tương đối hiểu rõ đối phương, là người cẩn thận, tuy rằng cũng có luyện võ phòng thân, nhưng chưa bao giờ đánh người, căn cứ vào tình trạng tiết hành đã có thể nhận ra được tiềm lực của người này. Thế nhưng đó là đứng trên địa bàn mình đánh người khác, hắn chỉ nghĩ rằng có thể Gia Minh làm theo một cái ám chiêu nào đó mà Liễu Chính để lại thôi, nếu như Gia Minh thật tâm mang ý xấu, muốn thừa dịp Liễu Chính chết cho xa xa thượng vị, chuyện cũng chẳng có gì kỳ quái. Xuất phát từ lý do như vậy, hắn thuận miệng khiêu khích, thứ nhất mà cho hai con chó con mèo kia có thể nhận ra, quyền cước của tiểu mưu tiểu cầu không có tác dụng gì cả Thứ hai cũng muốn nhân cơ hội này đánh hắn một trận Bên mình mời người Sao phải sợ một người Đương nhiên không ai ngờ chuyện xảy ra lại quỷ dị như vậy Cái gạt tàn kia cứ như vậy bay tới Hơn 10 người đồng thời xuất thủ vậy Mà không một ai có thể tóm được Kết quả là hắn bị cái gạt tàn đập vào đầu Tàn thuốc vung vãi đầy quần áo Nếu như nói là may mắn Bản thân hắn chưa gặp được thằng nhóc nào may mắn như vậy Nhưng nếu nói tới thực lực Thì một thằng nhóc sao có thể lợi hại như vậy Sự tình xảy ra lại rất cổ quái Chúng tôi ai cũng thấy hắn xuất thủ nhưng lại không ngăn được, động tác của hắn không nhanh. Chắc là họ nghĩ một thằng nhóc làm sao dám xuất thủ, cho nên khi hắn làm thật thì không ai phản ứng kịp. Mọi người bảy mồm tám lưỡi thi nhau phân tích nguyên nhân, một thủ hạ của Dương Trấn Hương đi tới hỏi, lão đại, không muốn trở mặt với bọn họ không, trở mặt cái gì? Dương Trấn Hương nhíu nhíu mày, động tác này làm vết thương lại đau đớn, hắn nói, cái tên không biết trời cao đất rộng đó đánh lúc nào chẳng được, cho dù hắn thực sự lợi hại thì có thể một đánh 100 ư." Hiện tại trở mặt, tân chữ bang ở bên cạnh không kịp hỗ trợ chúng ta, đám tiểu mạnh lại làm chuyện cá chết rách lưới thì mọi người khốn à, đó là còn chưa tính tới đám huynh đệ già của Liệu Chính nữa, thật là. Liệu Chính chết đối với hắn là một kỳ ngộ, nhưng hiện giờ cũng không thuận lợi như hắn nghĩ, nhưng mà đã đầm lao phải theo lao, chuyện tự lập môn hộ sẽ bị coi là phản bội, tới lúc đó sẽ bị mọi người hợp lực xử lý, vậy hay bảo A phách vào. Ta muốn đánh hắn cũng không phải là lúc này, chẳng nhẽ muốn đánh nhau chết người hay sao? a phách ngạo mạn xuất thủ làm gì có chừng mực hiện tại lăn lộn cõi đời phải dùng não đánh nhau có lợi ích gì nếu ta đánh chết cố gia minh xa xa sẽ liều mạng với ta ngươi xem mọi chuyện tới lúc đó sẽ biến thành cái gì dương chấn hưng suy nghĩ nói đột nhiên ở bên ngoài vang lên tiếng ồn ào luật sư đã tới rồi hay sao đúng vậy chín giờ hít sâu một hơi dương chấn hưng ngồi xuống ngồi được một nửa hắn lại thay đổi chủ ý cho hắn một cơ hội trước cứ nói với a phách là không thể giết người hừ ta muốn xem tên tiểu tử kia có lợi hại như vậy không. Trước khi Liễu Chính chết đã lập di chúc, toàn bộ tài sản để lại cho con gái Liễu Hoài Sa, một phần sản nghiệp cũng giao lại cho các vị lão đại. Tân Hoa Khu và An Hòa Khu tổng cộng ba mươi hai khu giải trí, năm cái khách sạn, ba bãi đỗ xe, hai nơi xử lý rác, sáu chỗ rửa xe, công ty ngũ gia phân tính, giá một nghìn hai trăm tám mươi vạn chuyển giao cho Dương Trấn Hương Tiên sinh. Danh sách ở chỗ này, tô Hoa Khu, phòng họp cách âm tương đối tốt. Di chúc của Liễu Chính đúng như dự liệu của Gia Minh, toàn bộ sản nghiệp hầu như đều bàn giao cho sa. tổng số tài sản mà Liễu Chính lưu lại cho con gái khoảng hơn 5.000 vạn, đồng thời hán hoàn toàn tách nàng ra khỏi xã hội đen. Đối với Di chúc này, đa phần Liễu Chính đã dồn toàn bộ tài sản cho con gái, nhưng mà bầy đường chủ đều có thế lực riêng của mình, cho nên cũng không quá cuộn bách. Trong phòng công bố Di chúc, ở bên ngoài phòng khách, họ hàng thân thích của sa bắt đầu nghị luận, Di chúc của Liễu Chính không để lại cho họ nhiều. Các danh nghĩa trước kia ví như để cho người này quản lý cửa hàng sau khi liệu chính chết toàn bộ đều quy về xa xa, người được quản lý lúc này đương nhiên bất mãn. Nhưng mà trước đây nhận ơn Huệ nên không dám biểu hiện xa mặt, đương nhiên, bàn luận thì bàn luận, nhưng bảo bọn họ gây chuyện thì họ lại không dám. Bảy lão đại đang ở bên trong bàn luận, làm gì có ai lớn gan chạy vào chất vấn luật sư xem có gì nhầm lẫn hay không, trong khi bàn bạc có một người đi tới cửa. Lúc này, số người ra ra vào vào không ít, nếu là bình thường sẽ không khiến người khác chú ý. Nhưng bởi vì người này quá mức to con, cao chừng 2m1, thân thể cường tráng, trên người mặc cái áo màu đỏ, bó sát, hai vết đao trên má nhìn thấy mà giật mình, ánh mắt hung hãn nhìn bốn phía, sau đó đi vào trong phòng. Lúc nãy là ai dám đánh lão đại ta, câu hỏi này cắt lên, mọi người đều biết mục đích của người này, vừa rồi ra mình ném một cái gạt tàn vào đầu dương chấn Hưng, đã làm cho mọi người trong phòng tim đập thỉnh thịch. Liệu chính không còn, không ai dám làm chuyện như vậy, khi nghe gì trúc? Mười mấy tên thủ hạ của Dương Trấn Hưng phân tán trong đại sành, một người trong đó ra hiệu, tên to con nhìn vào một phía trong phòng khách, đây chính là chỗ Gia Minh đang ngồi uống nước, dung đùi đắc ý hát nghêu ngao, tai thì bưng một cái chén, này. Tên to con đi tới, thấy Gia Minh không có phản ứng gì, quay đầu lại xác nhận một chút, là hắn ư, sau khi được xác nhận, hắn vươn tay trái đập vào vai của Gia Minh, mấy thủ hạ của tiểu mạnh đang cố gắng lao tới nhưng lại bị thủ hạ của Dương Trấn Hưng làm như vô ý ngăn cản, Con mẹ nó ngươi tưởng giả vờ không biết là song ư, nghe thấy tiếng quát, Gia Minh cầm chén quay đầu, thấy tên to con đang giơ bàn tay to bè trực tiếp đánh vào người mình, một quyển này của hắn nện thẳng vào trán Gia Minh. Trong nháy mắt đó, thân hình Gia Minh hơi ngửa về sau, rồi dùng đầu đập tới, chỉ nghe rắc một tiếng, tên to con lảo đảo lùi lại, xương tay trái đã lòi ra một đoạn, hai hàm răng cắn chặt, tay phải hơi run rẩy. Gia Minh đứng tại chỗ, chén nước không sánh ra ngoài một giọt, mấy tên thủ hạ của Dương Trấn Hương thấy vậy thì ngây ngô Đám thủ hạ của tiểu mạnh choáng váng, sau đó hai mắt cũng giật giật, kinh ngạc vô cùng. Đánh một cú này làm cho chán da minh đỏ lên, hắn đưa tay sờ sờ, sau đó uống một hớp nước, nhìn về phía đám người trước mặt, thoải mái than vãn, cảm ơn, cái cảm giác bị đánh đúng là rất tốt, tay của hắn vẫn cầm chén nước, nhưng thân hình đã bay lên, tung một cước. Sau một khắc, tên to con giống như đạn pháo bay ngược ra, một cái ghế cũng bay tới, một tên thủ hạ của Dương trần Hương tránh né không kịp cả hai đập vào nhau ngã thành một đống ta đoán ngươi cũng cảm thấy như vậy gia minh cười cười rất là thoải mái đúng không sau khi di trúc tuyên bố xong trong phòng lại dùng beng những chuyện khác ta không muốn nói nữa các huynh đệ cũng biết tiểu hà theo ta hiện giờ đã mua được biệt thự mục đích lăn lộn của mọi người là gì nếu như có tiền chúng ta cần phải làm như thế này không thành thật mà nói có một số việc có xa xa ở chỗ này ta không muốn nói chuyện của lão đại là do tên phản bội liễu sĩ kiệt làm không liên quan gì tới ta Tuy ta với hắn thân quen, nhưng thân quen đâu phải là tội. Lão thư, A lập các người không thân quen với hắn ư. Lão đại coi trọng hắn, chúng ta làm sao dám trở mặt với người này, vỗ bàn, dương chấn hương lớn tiếng nói. Ta nghĩ trong chuyện này, lão dương có không ít chuyện sai lầm, người có biệt hiệu là A lập lão đại mở miệng hát đệm, lúc trước là người giúp liệu sĩ kiệt buôn lậu thuốc viện, nghiêng mình, tiểu mạnh lạnh đúng nói. Thuốc viện có ai chưa từng chạm qua nó không, liệu sĩ kiệt đúng là cùng đường với ta nhưng mà lấy gì để nói chuyện mấu chốt kia có liên quan tới ta không ai nhìn thấy mà các người cũng biết chúng ta vốn đối lập với chính phủ và cảnh sát huống chi phía trên lão đại còn có quan hệ nhưng lão đại bởi vì chuyện này mà chết tiểu mạnh bật dậy xa xa vẫn ở đây mọi người có nên nói điều này hay không có người nói hòa giải xa xa đảo mắt một vòng lạnh lùng nói không sao ta thích nghe có một số việc xa xa không rõ dương chấn hưng xoa xoa chỗ đau trên đầu thở phào một cái có một số thời gian cãi nhau Nhưng không có nghĩ là nổi giận, có thể mọi người nghĩ lão đại giận vì chuyện buôn lậu thuốc viện, nhưng cũng có thể lão đại nghĩ liễu sĩ kiệt quá bá đạo, muốn làm cho hắn thù liễu một chút, muốn cho người khác sợ đương nhiên phải áp dụng thủ đoạn độc ác một chút, nhưng ai ngờ liễu sĩ kiệt. Lại làm như vậy, ta chỉ biết buôn lậu thuốc viện là không đúng, ếch, câu này của xa xa làm cho bảy người trong phòng hai mặt nhìn nhau, buôn lậu thuốc viện là không đúng, bọn họ đương nhiên biết, thế nhưng ở xã hội đen không phải chuyện gì cũng lấy chữ đúng ra làm được, dương chấn hương cười cười. Đương nhiên. À, chuyện này nói sao cũng được, chuyện tân chữ bao mọi người đều biết, trong một năm nay bọn họ luôn khiêu khích chúng ta, hiện giờ lão đại qua đời, nếu như mọi người ai cũng mặc kệ, chỉ bo bo giữ mình, thì bên ngoài sẽ có vô số người cười chúng ta, ta không muốn xem nội chiến, nếu như ta có lỗi, thì sau này có. Thể tính toán, lợi hại thế nào đương nhiên mọi người đều biết, trong bang phải không thể loạn, chuyện si trúc nếu xa xa cảm thấy ít, ta có thể cho gấp đôi, ta không quan tâm, xa xa lạnh lùng nhìn hắn ta chỉ biết buồn lộ thuốc phiện là không đúng, xa xa, chuyện của bang. Dương chấn hương muốn nói lại thôi, dường như hắn muốn dùng thủ đoạn khuyên nhu ôn hòa, nhưng mà tiểu mạnh ở đối diện đã ngắt lời hắn, bang phái là của lão đại, lão đại mất, xa xa muốn thì có thể quản chuyện này, dương chấn hương nhíu nhíu mày. Hiện giờ chúng ta nói tới chuyện di chúc, không phải nói tới việc ai quản lý công ty, có một việc, lão đại có ghi rõ trong di chúc, đó là nếu như có chuyện thì mấy cái điều vừa rồi trở nên vô nghĩa nếu như Sa Sa có ý quản lý công ty, ta nghĩ rằng điều này có thể. Sa Sa vẫn chỉ là một học sinh, có một số người chưa đủ mười tám tuổi đã giết người, ngươi cố ý chống ta phải không, Tiểu Mạnh? Hai người đối chọi gay gắt, mỗi người một câu đã làm cho không khí trở nên căng thẳng. Đột nhiên có một tiếng ầm vang lên, cánh cửa đổ xuống, một cái thân hình cực lớn bay vào, trên mặt toàn là máu tươi. Dương Trấn Hưng vừa nhìn đã ngây dại. Gia Minh đứng ở cửa, nhìn vào trong phòng họp lãnh đạm nói, thế nào? Cãi nhau ư? Hắn nhún vai, thật là trùng hợp, ta lại ở bên cạnh. mươi 456, Pháo Hoa, một cố gia mình, người, chỉ tay vào tên đang nằm trên mặt đất, Dương Trấn thương nói không nghe lời. Tên to con có ngoại hiệu A Phách này gần đây mới đi theo hắn, ra tay không biết nặng nhẹ hệt như một con châu điên, nhưng đánh nhau rất giỏi không cần phải nghi ngờ, nghe nói trước đây đánh hắc quyền ở phía nam, sau này bị đổi giết, từng một mình đấu với hơn 20 tên du côn. Có điều tên này rất không biết nặng nhẹ. Một khi nổi điên thì người bình thường chắc chắn sẽ bị hắn đánh chết, người quen rất khó can ngăn được. Về phần bản thân Dương Trấn Hưng, hắn luôn tự nhận mình là người làm việc lớn, bình tĩnh hơn người. Lần này bị Gia Minh nệm một cú nhưng cũng không đến nỗi tức giận đến mức muốn lập tức giết người cho Hà giận, Chỉ là sau đó nghĩ đến có thể Gia Minh cũng biết chút võ công nên mới gọi người đến thử, dù sao bên cạnh. Hắn có một đám người như vậy, Gia Minh có thực sự biết võ công thì chắc chắn cũng không đánh lại nổi một đám người, nào ngờ kết quả lại như thế này. Vẫn giữ nguyên những suy nghĩ như trước đây, đầu tiên hắn nghĩ là Gia Minh lợi dụng thủ đoạn nào đó mới tạo thành kết quả thế này. Nhìn hắn nhàn nhã như đang đi chơi, tất nhiên không phải ra đầu chính diện rồi đánh đối phương thành như vậy, trong mắt hắn, Gia Minh nhún vai, ngươi cái gì mà ngươi, trao đổi một chút mà thôi, ư lạnh nhà táp, Gia Minh đi vào nắm cổ tên to con kéo lên. Tên to con bị đánh đến mặt mũi đầy máu này vẫn còn chút năng lực phản ứng, hét lên A một tiếng rồi nắm chặt lấy cổ tay Gia Minh, cánh tay hắn vạm vỡ. Thô to như bắp đùi Gia Minh, khi gồng lên cơ bắp cuồn cuộn, đáng sợ tựa như một con mãng xà. Mà thấy hắn phản kháng lại, Gia Minh tay trái cầm ly trà, cúi đầu xuống ngẩn người nhìn, giơ tay lên, ly trà đập dầm vào đầu đối phương. Mày có đạo đức công cộng không vậy, không nhìn thấy người ta đang bàn bạc sao, người ta còn có việc phải làm đó. Cánh tay phải đang bị nắm chặt của hắn vững chắc như thép, không bị ảnh hưởng chút nào, Gia Minh đập ly trà xuống, tay trái cầm tay nắm của cánh cửa vừa bị đánh ngã trên mặt đất vừa kéo tên to con vừa vung chân đá vào bụng đối phương từng cú từng cú dầm một tiếng, cánh cửa được dựng lên đóng lại, tiếng nói chuyện của Gia Minh truyền qua khe cửa, không có chuyện gì đâu mọi người cứ tiếp tục sau đó, tiếng đấm đá hỗn loạn lại vang lên không biết qua bao lâu bên ngoài rốt cuộc cũng yên tĩnh lại dương chấn hưng xanh mét mặt mày thu hồi ánh mắt, quét qua đám người cũng đang không biết nói gì, nói ách, về chuyện kia, thực ra thì vừa nói ra khỏi miệng trong đại sảnh lại nổ vang khiến mọi người giật nảy mình, cánh cửa vừa được dựng lên lại đổ ầm xuống trong phòng và đại sảnh lại nối liền nhau. mấy tên đàn em của hắn đang lôi tên to con ra ngoài, vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía bên này. cuối tầm mắt hắn, gia minh đang cầm một ly trà mới đứng bên máy lọc nước. bị tiếng nổ này làm giật mình nên quay lại nhìn sang một cách nghi ngờ, bốn mắt nhìn nhau tạo thành một sự châm biếm khó nói nên lời. sáng hôm nay, chuyện về di trúc của liễu chính vẫn chưa được giải quyết. trong di trúc của liễu chính. Phần phát tất cả tài sản cho mọi người là vì muốn cho xa xa có cơ hội bứt ra, nhưng lăn lộn nhiều năm như vậy, đại đề là cũng đoán trước được sẽ có người trở mặt với người mình nên vẫn lưu lại khả năng sửa đổi nhất định. Về phần xa xa, tất nhiên nàng sẽ không nguyện ý sao mọi thứ cho Dương Chấn Hương đơn giản như vậy, dưới sự trợ giúp của tiểu mạnh, hai bên trực tiếp trở mặt với nhau, cuối cùng, mọi người đều chỉ có thể làm ầm lên rồi ai đi đường nấy. Chuyện còn chưa xong, xa xa có thể thông qua luật pháp để chứng minh một số thứ thuộc về mình. Nhưng Dương Trấn Hưng đã chiếm một phần cổ phần, huống chi chuyện trong xã hội đen, nếu muốn liều mạng cá chết lưới rách thì cuối cùng cũng phải xem thực lực hoặc lợi dụng quan hệ với chính phủ để bám vào chứng cứ phạm tội, đưa đối phương vào tù, hoặc triệu tập huynh đệ đấu người chết ta sống, nếu không thì có nói nhiều hơn nữa cũng không giải quyết được vấn đề gì, càng về sau Dương Trấn Hưng lại càng khiêm tốn. Hắn có chí lớn, lại không muốn phải núp nhờ dưới bóng Tân Ninh Bang, lúc này trong lòng vẫn còn nuôi chút hy vọng, dù sao xa, xa có bững bình hơn nữa thì cũng chỉ là một cô bé đến khi tân ninh bang lấn tới cửa thì đám người tiểu mạnh tất nhiên sẽ phải thỏa hiệp với hắn khi đó tất cả mọi chuyện đều được giải quyết về phần cố gia minh trong lòng hắn khá loạn thực ra mọi người biết nhau đã không phải ngày một ngày hai hầu như từ khi gia minh mới quen xa xa không lâu thì đã gặp rồi khi ấy hắn chỉ là một gã đường chủ của xa trúc bang sau đó tào đông phong âm mưu phản bội sau khi thất bại phần lớn thế lực được phân cho hắn hắn liều thừa cơ phát triển cuối cùng trở thành đường chủ có thế lực mạnh nhất của xa trúc bang quen biết nhiều năm như vậy Thường ngày tên kia gọi chú Dương này chú Dương nọ không ít, khi đó còn cho rằng đối phương có tính cách ôn hòa, thậm chí là hèn yếu, chỉ là một đứa trẻ hoàn toàn vô hại, nhưng hôm nay khi liễu chính chết đi rồi mới đột nhiên phát hiện ra hắn lại đáng sợ như vậy. Sau khi cánh cửa đổ sập xuống, đối phương đứng bên máy lọc nước lạnh nhạt nhìn sang làm hắn cảm thấy hồi hộp đến khó tả, nhưng mà lại khó có thể hiểu được rõ ràng, hắn đột nhiên có thái độ cứng rắn như vậy rốt cuộc là vì xa xa hay là muốn thượng vị. 17 tuổi cũng là tuổi con người ta bắt đầu có giã tâm. Vốn lúc đi còn định nói về lời nhưng cuối cùng cái gì cũng không muốn nói, hắn ở bên này suy nghĩ về mục đích của Gia Minh, mặt khác, đến khi đa số mọi người trong đại sành đều đi ăn trưa, tiểu mạnh tìm đến Gia Minh, có vẻ khá do dự. Là thế này, hiện giờ lão đại đã mất, bất kể giải quyết di trúc thế nào thì cuối cùng sa trúc bang vẫn cần có người tạm thời phụ trách, người được chọn phải là mọi người khâm phục, thường thì luôn là người thân thiết với lão đại nhất, nhưng thực ra Gia Minh em cũng hiểu đó, người này muốn cầm quyền sẽ rất khó khăn. Cái mọi người cần là sự thăng bằng. Nếu anh đề cử Sa Sa làm người phụ trách, những người khác chắc hẳn sẽ không có gì để nói, nhưng mà, cụ thể có đồng ý làm hay không vẫn do các em quyết định, dù sao thì từ di trúc của lão đại có thể nhận ra ông ấy không hy vọng Sa Sa tiếp xúc đến những chuyện thế này nữa. Theo như ý kiến của anh, ngay cả lão Dương bên kia cũng vậy, Sa Sa cứ rứt khoát buông ra đi, chuyện còn lại anh và bọn hứa ca sẽ làm, lão Dương chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Tiểu mạnh với người ngoài thì lòng dạ độc ác nhưng lòng trung thành với liễu chính cũng không thể chê, tất nhiên, loại trung thành này còn duy trì đến tận bây giờ có lẽ cũng do ảnh hưởng từ Gia Minh, trong đại sảnh biệt thự khá trống trải, Gia Minh cười lắc đầu, xa xa muốn làm. Để cô ấy làm đi, khi nào chán không muốn làm nữa thì thôi, có điều, anh phải chuẩn bị sẵn sàng, sau chuyện này cô ấy sẽ không cho xa chúc bằng có bất kỳ dính dáng gì với ma túy nữa, bất kể cô ấy nói gì, anh cứ ủng hộ là được rồi, mươi 457, Pháo hoa, hay a. Nghe hắn nói vậy, tiểu mệnh giật nảy mình, sáng nay có nghe cô ấy nói không muốn xính đến ma túy, nhưng mà sẽ xảy ra chuyện, thu nhập từ ma túy hàng năm của Sa Trúc bang chiếm từ một phần ba đến một nửa định mức, chuyện này căn bản là không thể, mọi chuyện đều do người làm ra. Gia Minh thờ dài, ai không nghe thì đánh kẻ đó, đây luôn là một lý tưởng tốt đẹp mà, à, không phải khó xử, em hiểu anh đang nghĩ gì, em cũng hiểu, dù là hoàng đế muốn cải cách thì cũng phải làm từ từ, xúc phạm đến lợi ích của người khác thì kết quả cuối cùng là bị giết chết. Nhưng em sẽ cố hết sức Chậm nhất là 10 ngày sẽ có mệnh lệnh được ban xuống Giang Hải sẽ tiến hành một cuộc càn quét ma túy với quy mô lớn Mặc dù mỗi lần đều là trên có chính sách Rồi có đối sách Nhưng lần này sẽ hơi khác một chút Cô ấy muốn chơi cái gì em sẽ chơi cái đó cùng Nếu bây giờ cô ấy đã nói vậy Gia Minh cúi đầu ra giấu tay lạnh nhạt nói Ai còn dám làm Em sẽ cho đầu người đó rơi xuống Đi sớm về sớm đó Đèn đường vừa sáng lên Tiếng nói của Linh tĩnh vọng ra từ trong phòng Ăn cơm xong Gia Minh kéo xa xa vẫn đang có chức tâm sự ra ngoài dài sầu. Hôm nay Linh Tĩnh đã đi học buổi đầu tiên, lúc này có một đống bài vừa cần phải ôn tập nên không dự định đi cùng thực ra nàng cũng hiểu, để Gia Minh và xa xa đi cùng với nhau có lẽ sẽ có hiệu quả hơn so với ba người cùng đi, vớt cuộc cậu muốn dẫn mình đi đâu. Thể nghiệm một chức cuộc sống xã hội đen mà cậu muốn là như thế nào thôi mà, đón xe bus ở ven đường, sau đường lại đều xe một lần, khoảng 8 giờ tối, hai người đi đến ngôi nhà nhỏ cha mẹ Gia Minh để lại. Trước đây xa xa đã từng đến nơi này, quá lâu không có người ở, rất nhiều thứ đã bị phủ để cho bụi. Xa xa cầm chổi lông gà phủi bụi trên chiếc tivi cũ kỹ, nói, cuộc sống xã hội đen chính là quét dọn vệ sinh trong một căn phòng không hề có ánh điện sao, tất nhiên không phải. Tủ quần áo ở bên cạnh bị mở ra, một đống đồ loàng soảng rơi ra ngoài, đủ loại đao kiếm, ống tuyếp, gậy gộc, Sa Minh rút mấy thanh đao ra xem, lưỡi đao sáng loáng dưới ánh đèn, sau đó lại nhét vào cuối cùng hắn gói một thanh dao dài khoảng nửa mét vào trong giấy báo bỏ vào trong áo khoác, nhìn khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ của Sa Sa, lại nhìn đống đồ kia, không khỏi bật cười, lấy một cây gậy bóng chảy ở góc nhà ném tới, cậu dùng thứ này đi, vớt cuộc là làm gì? đi chém người sao? đi theo mình là được. Gia Minh dẫn nàng xuống dưới nhà, lôi chiếc xe gắn máy từ giữa đống tạp vật ra, ném mũ bảo hiểm cho Sa Sa, xe gắn máy chạy như bay trên đường phố Giang Hải, trong thời gian khoảng nửa giờ, xe máy chạy như bay trên các con phố Giang Hải. Gió lạnh thổi qua tai, xa xa ôm gậy bóng chày và Gia Minh, tim đập rất nhanh, toàn thân đều nóng hổi, có điều khi xe máy dừng lại ở bên chợ đêm nàng mới cảm thấy hơi nghi hoặc. Từ đó về sau, Gia Minh kéo nàng đi dạo suốt mấy con phố, quan sát siêu thị hai bên đường, thậm chí còn dừng lại ở một hiệu sách một lát, nàng bắt đầu cảm thấy mình cầm theo gậy bóng chày đúng là rất ngớ ngẩn. Trong thời gian đó, Linh Tĩnh gọi điện thoại đến một lần, Gia Minh mỉm cười đến một bên nghe. Không biết hắn nói gì nhưng nhất định là cho nào một câu trả lời chắc chắn. Này, làm ơn đi, rốt của chúng ta ra ngoài để làm gì, đi dạo 2 giờ đồng hồ, mình sắp mệt chết rồi. Dừng lại ăn khuya ở ven đường. Xa xa hỏi câu này lần thứ 1001, ra Minh nhìn đồng hồ, tết mục đến rồi, đừng ăn quá no, khoảng 10 giờ, tiếng ồn ào trên đường đã qua đi, tiếp theo là khoảng thời gian sống về đêm. Chạy xe qua mấy con phố nữa, cảm giác hưng phấn ban đầu của xa xa đã qua đi nàng nhàm chán ôm ra mình muốn gục xuống ngủ đèn đường xẹt qua trước mắt nàng cảm nhận thân thể sốc này xe gắn máy tạt lên đường dành cho người đi bộ ở bên cạnh đến chưa hỏi thì hỏi vậy xe chạy đến đây hẳn là chuẩn bị dừng lại rồi nhưng trong ánh mắt nghi ngờ của xa xa mấy tiếng la hét trở vang lên ở phía trước rồi bị bỏ xa rất nhanh ra minh kéo ga đề cao tốc độ dù phía trước có người nhưng hắn vẫn lao thẳng tới sau đó là những âm thanh hỗn loạn xem ra phần lớn những người ở ven đường lúc này đều trẻ tuổi sau khi tránh đường liền chửi rủ đuổi theo cùng lúc đó gia minh đánh lái tông một người đang muốn tránh né bay ra ngoài xe máy két một tiếng dừng lại xa xa thấy người nọ bị đâm bay ra ngoài mấy mét nằm yên tại chỗ không đứng dậy được mấy người phía sau đang muốn xông lên cũng hơi ngần người đến rồi xuống xe không thèm nhìn người vừa mới bị tông xe đến một lần gia minh hạ chân chống xe đi tới đây là một quán bar tên là ngọ dạ cùng hoan người vừa bị tông phải là bảo vệ quán bar xa xa do dự xuống xe không biết tại sao cái tên của quán bar lại khiến nàng cảm thấy có chức quen thuộc gia minh đẩy cửa quay lại ý bảo nàng theo vào nàng mới chợt nhớ ra đây là quán bar kinh doanh tốt nhất của dương chấn hưng gần mười rưỡi đây chính là thời gian náo nhiệt nhất của quán bar vừa mở cửa tiếng nhạc chói tay đập thẳng vào màng nhĩ vòng qua một lối đi nhỏ bên trong đầu người chi chít một ban nhạc nhỏ đang điên cuồng gào thét trên sân khấu ánh sáng chập trờn vô số chai thanh gái lịch chen trúc trên sàn nhảy chật ních nhảy nhót điên cuồng Gia Minh kéo xa xa chen chúc đi giữa đám người. Một người có vẻ khó chịu vì bị chen chúc liền vỡ miệng mắng vài câu, có vẻ không chịu tránh ra, xa xa còn chưa kịp nghe hắn nói gì thì Gia Minh đã tát một cái làm hắn nằm bẹp xuống đất rồi dẫn lên người hắn đi về phía trước. Lên đến sân khấu, Gia Minh móc thanh đao giấu trong áo ra, nhổ một bó dây điện, xô đổ rất nhiều thiết bị, trong nháy mắt, tiếng nhạc trong quán bar biến mất hoàn toàn, cảm giác khó tả tựa như một sợi dây thần kinh đột nhiên bị cắt đứt vậy. Ánh đèn bảy màu mê loạn vẫn xoay tròn nhưng âm thanh dường như đột nhiên biến mất hoàn toàn khỏi trái đất, mặc dù vẫn có người lớn tiếng nói chuyện nhưng ai cũng cảm thấy loại ảo giác yên tĩnh đến khó có thể hình dung, ca sĩ vẫn điên cuồng gào thét trên sân khấu nhưng không phát ra âm thanh gì cả. Gia Minh vung cây đao trong tay, mấy người trong ban nhạc kia kịp phản ứng lại, vội vàng chạy xuống, khoảng chừng hai giây, tất cả mọi người trong quán bar mới kịp nhận ra sự khác thường, kinh ngạc nhìn về phía bên này, mấy gã đàn ông đại khái là lăn lộn xã hội đen gạt mọi người ra chen chúc về phía bên này gia minh cắm một sợi dây điện vào, đứng trước micro, gõ đao lên giá mic, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người, đập bãi, hai tiếng lạnh lùng vang lên trong loa. Sau một giây, hắn trực tiếp nâng mấy thiết bị âm thanh ở phía trước lên, doanh người đập thẳng vào đèn màu ở phía sau. Một tiếng rầm thật lớn vang lên, tấm thủy tinh khổng lồ trên tường ở phía sau vỡ vụn, vô số đèn màu nổ tung, trong nháy mắt khi mạch điện bị chập, tia lửa điện nổ tung ở phía sau hắn một cách hoa lệ nhất, tượng như pháo hoa rực rỡ. 458. bán tỉa tia lửa điện nổ tung tóe đám người trong sảnh vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu nhìn cảnh này bọn họ đều là người trẻ tuổi thấy ra minh chỉ có một người mà đòi đến đây đập bãi còn tưởng là hắn say rượu cũng không có bao nhiêu người sợ hãi thấy rất nhiều người chen chúc tới từ bốn xung quanh thậm chí có người còn hưng phấn hò hét lên tên sông tới đầu tiên nhảy lên sân khấu tung cước về phía gia minh sau một giây liền nghe một tiếng đét vang lên lảo đảo lui về phía sau vài bước rồi ngã xuống hắn bị mặt đau bạt chúng giống như bị đánh một cú bạt tai nặng nề trên khuôn mặt đã máu thịt lẫn lộn cầm gậy bóng chày đứng giữa đám người xa xa nhìn từng tên sông lên rồi bị đánh bay xuống thanh đào vung lên mang theo từng vệt máu tươi tiếng kêu thảm thiết vang lên đám người đứng xem bắt đầu xanh mét mặt mày ngay sau đó phần lớn bắt đầu tháo chạy ra ngoài cửa chơi thật rồi trời ạ rốt cuộc chủ quán bà đã làm gì mà bị người ta tìm tới cửa vậy không ngờ được gia minh lại thực sự tới gây chuyện bằng phương pháp bạo lực như vậy nghe tiếng bàn luận xung quanh Đám người kia không ngừng lui về phía sau Nàng đứng cách sân khấu không xa Lập tức bị cô lập ở giữa Đàn em của Dương Trấn Hương lao ra từ mấy căn phòng bên cạnh Cũng có người lao ngược từ cửa vào Trên sân khấu Thanh đao kia chém vào vai một người Gia Minh lập tức đá bay tên đó Ngửa người ra chuôi đao hung hăng đập vào mặt tên vừa lao tới từ phía sau Máu tươi tuôn ra trên mặt Người nọ lập tức quỷ dạp xuống sân khấu Trong nháy mắt Lại có thêm 5-6 người bị đánh ngã Lao ra từ một căn phòng nhỏ một người đàn ông có vẻ là quản lý quán ba thấy cảnh này liền vội vàng nói: rốt cuộc là chuyện gì? mọi người nói rõ ràng trước đã. à, lời còn chưa dứt thì đã biến thành tiếng gào thảm thiết đau thấu tâm can. nói con mẹ mày. gia minh vẻ mặt dữ tợn, ném thanh đao tới, đâm xuyên thẳng qua đùi hắn. đám người ở phía sau vừa xông lên thì đã thấy gia minh lao từ trên sân khấu xuống như bóng với hình, nhiều đao ra, xoay người thuận thế chém tới, máu tươi tuôn ra như suối từ ngực hai người khác. Đám người phía sau vừa kịp tỏ ra kinh ngạc thì đã bị một đao chém ngang đùi, lăn lộn xã hội đen không đồng nghĩa với bất kỳ ai đều có giác ngộ liều mạng, mắt thấy Gia Minh Điên cuồng chém người không chút nương tay, đám người phía sau lập tức tản ra, cầm lấy những vật xung quanh để che chắn. Mấy người bên kia thấy xa xa cầm gậy bóng chảy đứng chờ vơ ở một chỗ, chờ chờ một lát rồi mới xông tới, lúc này xa xa cũng bị tình cảnh đang phát sinh làm luống cuốn chân tay. Một gậy vung ra bị ngăn lại rồi bị thuận tay đỡ được, sau một giây Một chiếc ghế nhỏ bay tới từ phía sau nàng nhanh như đạn pháo đánh bay người nọ ra ngoài 2-3 mét, đám người còn muốn xông tới bắt xa xa bị sợ xanh mặt, bắt đầu lui về phía sau. Quay đầu nhìn lại, Gia Minh đã chém đám người kia ngã ngả nghiêng trên đất như bổ dưa thái dao, tiếng kêu thảm thiết hỗn loạn, máu tươi chảy đầy trên sàn nhà, ba-bốn người còn đứng được cầm lấy mấy thứ như chai rượu hoặc đầy bàn ra chắn, nhưng hoàn toàn không có ai dám tiến lên. Gia Minh nắm đao trong tay đứng lạnh lùng nhìn về đám người kia, Đá văng một tên đang đổ máu co quắp ở bên cạnh, chậm rãi đi tới, bắt đầu từ hôm nay, bọn mày không cần lan lộn nữa, hắn dừng một lát rồi nói tiếp, ai cũng không đi được, lời nói mang theo sự lạnh lẽo vô tận, hoa, quẹ, khụ khụ khụ. Trên bờ đê, sắc mặt xa ra trắng bệch, ngồi sụp xuống tại chỗ nôn thốc nôn tháo, gia minh ngồi xuống bỗ nhẹ lên lưng nàng, đưa chai nước lọc tới, xe gắn máy dừng ở ven đường cách đó không xa. Đứng từ đây nhìn lại, cảnh đêm giang hải rất đẹp. Từng con đường sáng trưng chạy tuốt về nơi xa, đường ven biển hình vòng cung giống như một phần trăng khuyết, bóng tàu thuyền loang lổ trên mặt biển. Bên bờ đê ven biển có một công viên, trước đây gia Minh, Linh Tĩnh và Xa Xa thường đến nơi này, cành biển lúc trạng vạng rất huy hoàng, mỗi ngày luôn có rất nhiều người tới đây đi dạo, dắt theo đủ loại chó, Xa Xa thích lấy hạt tạo ném trêu bọn chúng. Xin lỗi, gia Minh nhẹ nhàng nói một câu. Xa Xa cúi đầu vừa nôn vừa lắc đầu nói, không phải lỗi của cậu, mình oa oẹ. Nhớ lại cảnh tượng máu tanh gây rợn trong quán ba lúc trước, xa xa lại buồn nôn không nhịn được, ba bốn mươi người, càng về sau, máu tơi đầy đất, mùi máu tanh và tiếng kêu thảm thiết hòa quyện vào nhau. Ban đầu đám người đó còn tìm kiếm khe hở để tấn công, sau khi bị Gia Minh chém ngã hơn nửa liền bắt đầu hốt hoảng chạy trốn, cầu xin tha thứ, Gia Minh xuống tay không chút do dự, thỉnh thoảng nàng còn thấy máu bắn ra hai ba mét. Chỉ khoảng hai, ba người thoát được, những người còn lại chỉ còn biết liều mạng, nhưng kết quả vẫn giống nhau trước đây nàng từng thấy xã hội đen chém giết nhau vài lần nhưng nói thế nào thì cảm giác cũng không giống lần này nàng cứ cầm gậy bóng chảy đứng ngây ngẩn giữa quán bar như vậy nhìn những người đó lao tới gia mình rồi bị đánh bay mũi dao đâm tới không chút do dự rút ra máu tươi bắn ra có người bị đánh bay vào tường đao chém tới ngay cả chiếc bàn chắn trước mặt đối phương cũng bị chém làm hai nửa cuối cùng chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết mùi máu tươi mùi máu tươi tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc biến thành cảm giác ghê tởm khó có thể ức chế nổi Trước đây nàng cũng biết Gia Minh rất lợi hại nhưng chưa từng nghĩ tới hắn có thể nhẹ nhàng đánh ngã hầu hết đám người trong quán bar như vậy, cũng không ngờ cảm giác lại ghê tởm như thế, nàng không biết là Gia Minh còn nương tay, đến khi ra ngoài, nàng gần như đã không kiềm chế nổi cảm giác muốn nôn mửa. Trong lòng lo lắng liệu rằng có người nào chết hay không nhưng lại không dám quay lại nhìn chỉ một lần, sau khi ra ngoài không khí trong lành hơn một chút, đến bờ biển nàng mới bắt đầu nôn thốc nôn tháo, ách thật ghê tởm ách. Nôn xong, nàng nhận lấy chai nước lọc từ tay Gia Minh. Xúc mấy ngụm mới cảm thấy khá hơn một chút Đứng dậy, Gia Minh muốn đỡ nàng Nàng bỗng xua tay Đứng tại chỗ một lúc lâu mới khôi phục tỉnh táo, Đến ngồi xuống một chiếc ghế đá ở gần đó Sức cùng lực kiệt Liệu có chết người không Cao mày, lo lắng đầu tiên của nàng là vấn đề này Đến viện kịp thời thì hẳn là không sao Gia Minh cười Mình không nặng tay lắm Thật kinh khủng, cậu cố ý làm mình sợ phải không Chém người là như vậy Xã hội đen mà hai người ngồi trên ghế đá yên lặng một lát gia minh ôm bờ vai nàng mình không muốn cậu thực sự thích những thứ này ghét được là tốt nhất thật ra cậu không muốn mình tiếp xúc với xã hội đen nữa đúng không cậu muốn làm mình sẽ giúp cậu gia minh dừng lại một lát nói chuyện cấm bọn họ buôn ma túy mình sẽ làm hết sức nhưng suy nghĩ của mình và linh tĩnh giống nhau tiếp xúc với những thứ này là không tốt mình đồng ý với câu cũng khuyên cậu như vậy cậu cố tình làm mình sợ không phải là dọa cậu có đôi khi cảm giác chính là như vậy chẳng hạn như Hắn suy nghĩ một lát, cậu là sát thủ, lần đầu tiên nổ súng với một đứa trẻ sơ sinh còn trong tã lót có lẽ cũng có cảm giác như thế, rất ghê tởm. thực ra xã hội đen cũng không khác là bao, những chuyện liên quan đến vấn đề đạo đức phần lớn đầu giống nhau. Trước giờ cậu luôn nói mình là sát thủ, nhưng lại chưa làm bao giờ, xa xa ngồi thẳng dậy nhìn hắn, cậu chưa từng làm phải không, chưa từng làm, nhưng cảm giác có lẽ cũng như vậy, chưa làm thì sao biết cảm giác thế nào, ừm, cậu đừng nói cảm giác này nọ với mình nữa, chỉ muốn phun ra. Nàng dừng lại, nhìn Gia Minh thật lâu Này, cậu nói không muốn mình thích Nhưng không phải là cậu thích loại cảm giác như thế chứ Ha ha, Gia Minh cười mà không đáp Nhìn ra biển rộng tối đen Lúc quay lại lại thấy xa xa vẫn đang nhìn chăm chăm hắn Sau đó nở nụ cười, ôm hắn Mình sẽ suy nghĩ đề nghị của cậu Ừm, um, mệt quá Vừa mệt vừa đói Muốn ngủ, cho mình rượu một lát Dán mặt vào lòng Gia Minh Nhắm mắt lại, vài giây sau nàng mới hít sâu một hơi Ngồi thẳng dậy, tốt rồi Chúng mình về nhà thôi, chiếm cậu lâu như vậy, Linh Tĩnh sẽ hen đó, chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là đám người tiểu mạnh làm sao? Bao nhiêu người tới, bước vào đại sảnh quán bar, Dương Trấn Hưng không nhịn được che mũi lại, dưới ánh đèn, tình cảnh bên trong hỗn loạn, máu đen đầy đất, bởi vì muốn giữ lại cho hắn nhìn, đám người kia còn chưa thu dọn chút gì, hắn há hốc mồm nhìn một lúc lâu, nói, có anh em nào chết không? Không có người chết, nhưng mà phần lớn đều tàn phế tên trợ thủ đang giải quyết mọi chuyện ở bên trong bước lại gần hắn nói có chị lành thì tay hoặc chân của những anh em bị chém cũng mất đi sự linh hoạt bác sĩ phương nói người xuống tay rất biết chừng mực tính toán tiền trợ cấp cho gia đình bọn họ dương Trấn hương thở dài một lát sau lại tức giận quát nói tiếp đi chứ là ai bao nhiêu người hai người dương Trấn hương sững giờ bài nói gì chúng tôi đã hỏi mấy anh em còn tỉnh táo một chút hai người hẳn là liễu tiểu thư và toẹn trai cố gia minh của cô ta cố gia minh cầm đao Liễu tiểu thư cầm gậy bóng chày đứng nhìn, hoàn toàn không động thủ, đứng ngơ ngẩn tại chỗ một lúc, sau đó Dương Trấn Hương mới đời đỡn hỏi, chúng ta, chúng ta không có đau sao, tao một không nổi sao, đã dùng, vô dụng, con bà nói, rốt cuộc mày có dùng hay không, lẽ nào bọn họ gặp siêu nhân. Mỗi anh em đều có một thanh, nhưng theo như bọn họ nói, khi đó cố gia minh chém một đau là một người ngã xuống, có người trốn sau bàn cũng bị một đau bổ làm hai, đại ca, chuyện này, tao biết rồi. Tao đi thăm các anh em bị thương, phất phất tay, hắn quay đầu đi ra ngoài. Chuyện này có vẻ khiến tâm tình hắn bối rối, đến khi ra khỏi quán bar, tên trợ thủ kia lại đuổi theo, đại ca, đúng rồi, đại ca, sương chấn Hưng quay đầu lại, cái gì, có anh em bị thương nói, lúc đi hắn còn nhắn lại một câu cho anh, nói là sẽ còn đến nữa, con mẹ nó. Oán hận mắng một câu, ngay khi hắn vừa xoay người đi thì một tiếng phốc vang lên, hắn cúi đầu nhìn xuống một cách khó hiểu đầu đạn không biết bay đến từ hướng nào trực tiếp xuyên qua đuổi hắn mang theo một mảng máu thịt chiếu nghiêng xuống mặt đường nhựa trên tầng thượng của một tòa nhà cách đó mấy trăm mét thiếu nữ mặc y phục màu đỏ rời mắt khỏi ống ngắm lạnh lùng cất súng bắn tỉa vào hộp đàn violin mái tóc đuôi ngựa lặng lẽ tung bay trong gió đêm chương bốn trăm năm mươi chín tẩy trắng mấy tháng sau khi mùa hè năm ấy kết thúc tại giang hải xảy ra rất nhiều biến cố tất nhiên đại đa số đều tập trung ở mặt xã hội đen mà người bình thường khó có thể tiếp xúc đến Sau khi Liễu Chính qua đời không lâu, đầu tiên là Dương Trấn Hưng, người nắm giữ thế lực lớn nhất của Sa Trúc Bang bị bắn quẻ chân trên đường, từ đó về sau trong nội bộ Sa Trúc Bang thỉnh thoảng lại xảy ra một số chuyện khác thường. Có điều, trong một thời gian ngắn khi một số đường chủ, đại ca hoặc người nhà bọn họ phải vào bệnh viện, Sa Trúc Bang tạm thời ngưng tụ lại dưới sự ảnh hưởng của một bầu không khí quái dị, người tiếp nhận Sa Trúc Bang là Liễu Hoài Sa, con gái ruột Liễu Chính một thiếu nữ 17 tuổi con đang học trung học. Con gái tiếp nhận vị trí của cha mình. Mặc dù đã gần đến thế kỷ 21 rồi nhưng chuyện này ở các tổ chức xã hội đen cũng không hiếm thấy. Tất nhiên, ai cũng hiểu một cô bé không thể làm được gì nhiều, đưa nàng thượng vị cùng lắm cũng chỉ là có một người bù nhìn để khắc chế mâu thuẫn giữa các vị lão đại trong nội bộ Sa Trúc Bang mà thôi. Cũng trong thời gian đó, Tân Ninh Bang trước đây luôn tranh giành địa bàn ở xung quanh Giang Hải với Sa Trúc Bang, rốt cuộc cũng có cơ hội, thừa dịp Sa Trúc Bang chưa gượng dậy nổi liền mạnh mẽ tiến vào Giang Hải, cố gắng thâu tóm địa bàn của Sa Trúc Bang. Thi thể liễu chính chưa lạnh thì nội bộ xa chúc bang lại xảy ra biến loạn liên tiếp, mà vị nữ lão đại mới thượng vị kia có vẻ vẫn còn đặc biệt ngây thơ, quyết tâm liều mạng với tân ninh bang, mệnh lệnh của nàng không có đạo lý, mọi người đều chú ý xem nàng thất bại. Song cũng chính vào lúc này, chính phủ đột nhiên phát động một chiến dịch càn quét ma túy đặc biệt nghiêm khắc. Mà dường như cảnh sát đã đặt mục tiêu trọng điểm vào tân ninh bang vốn đang hết sức nghênh ngang kia, phối hợp hành động với cảnh sát của mấy thành thị lân cận Liên tục bát dự mấy chục đầu mục lớn nhỏ của tân ninh bang, tân ninh bang còn chưa hoàn thành xâm nhập thì đã bị sóng lớn đánh mắc cạn trên bãi cát. Mượn cơn gió đông này, xa chúc bang trước đó đã thu liễm hơn một chút nên tránh được nguy cơ lớn nhất, phần lớn mọi người đều cho rằng liễu chính linh thiêng che chở con mình, lần này thực sự là may mắn. Xong vừa thoát khỏi đầu sóng ngọn gió, thiếu nữ đầy nhiệt huyết kia, một cô gái hoàn toàn không hiểu biết gì trong mắt người ngoài lại đột nhiên đưa ra quyết định thiếu não đến cực điểm, từ giờ về sau. Sa chúc bang không được phép buôn ma túy, hơn nữa không cho phép bất kỳ cái nào buôn ma túy trên địa bàn của mình. Đây quả thực là sự hài hước mà ngay cả trong chuyện tranh nhiệt huyết cũng rất khó gặp, bởi vì ai cũng biết, theo khả năng thao tác thực tế mà nói, tỷ lệ thành công của nó tiếp cận bằng không. Cũng như những người thiện lương hy vọng thế giới hòa bình, nguyện vọng là rất tốt đẹp nhưng có thể thực hiện được hay không mới thực sự là vấn đề, ngay cả chính phủ cũng hiểu rõ ràng nước quá trong sẽ không có cá, con gái của một đại ca xã hội đen bây giờ lại kêu gào cấm đoán ma túy. Đúng như dự đoán, quyết định này vừa được công bố đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ nội bộ Sa Trúc bang, mọi người đều cho rằng đây là hành vi khoa tay múa chân của một thiếu nữ hoàn toàn không hiểu gì về sự vận tác của xã hội đen. Nhưng lúc này cả bầu không khí của Giang Hải vẫn bị bao phủ trong áp lực bởi hành động can quét đối với xã hội đen của chính phủ, khiến mọi chuyện phát triển theo chiều hướng vốn dĩ hoàn toàn không thể. Chính phủ đả kích Tân Ninh bang, đồng thời cũng mạnh mẽ tẩy trừ toàn bộ thị trường ma túy Giang Hải. Đó vốn là chuyện vẫn xảy ra ở mỗi lần hành động. Mọi người đã quá quen thuộc, có được chức năng lực ứng phó. Đơn giản là bắt một số người, cơn sóng lớn qua đi mọi người lại ngóc đầu trở lại. song lần này bởi vì ý của phía trên và sự phối hợp của Sa Trúc Bang, mấy người phản đối kịch liệt nhất lập tức bị cho đi bóc lịch. Sau đó, nguồn tài chính khổng lồ không rõ nguồn gốc lên tới hàng ngàn vạn sót vào Sa Trúc Bang, một kế hoạch cải cách tỉ mỉ được đưa ra. Khi cải cách tiến hành đâu vào đấy, bắt đầu với nghiệp vụ buôn lậu ma túy. Mọi người mới ngạc nhiên nhận ra sau lưng thiếu nữ đầy nhiệt huyết và chính nguyện kia thậm chí lại có một sự ủng hộ vô cùng mạnh mẽ, mà sự ủng hộ đó rất có thể đến từ chính phủ. Đây không phải thời phong kiến, ở đất nước Trung Quốc này, một bang phái muốn tồn tại điều thì ít nhiều cũng phải có được sự duy trì nhất định của chính phủ, hợp tác ở phương diện nào đó cũng có, nhưng có thể mạnh mẽ làm được như vậy thì thực sự quá ít. Một nhóm người bắt đầu thấp thỏm cho rằng chính phủ muốn chiều an bọn họ. Nhưng mọi người ra lan lộn xã hội đen đều vì tiền. Khi lượng lớn tài chính được rót vào, các kế hoạch được thực hiện, mấy công ty được thành lập và vận hành ổn định dưới sự quản lý của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, phản đối trong nội bộ bất trì bất giác bị đè ép đến mức thấp nhất. Trong bối cảnh như vậy, Sa Trúc Bang bắt đầu được tẩy trắng, nhưng tranh đoạt giữa các bang phái nhỏ lại càng trở nên kịch liệt, khi định mức buôn bán ma túy của Sa Trúc Bang đột nhiên giảm bớt, những kẻ còn lại bắt đầu nhân cơ hội tranh đoạt địa bàn. Đối mặt với món lời cách xù, thậm chí không ít người có can đảm khai chiến với Sa -trúc Bang. Không phải các người chưa từng làm, bây giờ không làm nữa lại muốn ngăn cản người khác làm sao, ngăn cản người khác phát tài sẽ bị chém, bọn họ kêu gào không hiệu như vậy. Tranh đấu với các bang phái nhỏ trở nên càng kịch liệt hơn, bên cạnh đó, Tân Ninh bang vốn bị xa trúc bang và chính phủ liên hợp chèn ép nhưng cũng không chịu buông tha, không ngừng nhân thời cơ này để thuyết phục các bang phái còn lại đứng về phía bọn họ. Toàn bộ Giang Hải trải qua tháng 10, tháng 11, tháng 12 trong bầu không khí thế này, thậm chí sang đến năm mới vẫn bị vây trong tình cảnh hỗn loạn và bất an mà ngoài vấn đề về xã hội đen ở Giang Hải ra cũng có một số chuyện bị ảnh hưởng liên đới từ cái chết của Liễu Chính phát triển theo chiều hướng không cách nào dự đoán được Phương Tiên xin nhờ cậu truyền đạt lời cảm ơn của ông ấy với giàn tiểu thư. Ếch có phải rất lộn xộn không? Thực ra ý ông ấy là nếu có cơ hội ngay mặt hoặc trực tiếp nói cảm ơn qua điện thoại với cô ấy thì tốt nhất. Đầu tháng 1 của năm mới vừa qua Tết Tiểu Hàn đường phố Giang Hải bị bao phủ bởi không khí lạnh đồn ngột kéo tới dưới bầu trời khá ảm đạm những người đi đường đều mặc áo khoác thật dày. Ngồi bên cửa sổ sát đường trong một quán cà phê, Diệp Liên vừa tháo khăn quàng cổ, vừa nói chuyện với thiếu niên đeo cặp sách đang ngồi bên cạnh, các anh thực sự không quên tìm kiếm chị ấy, ra mi nhìn đồng hồ, nói, tôi còn nhiều nhất là 7 phút. Chỉ là hơi tò mò, quả thực là rất nhiều tổ chức muốn tìm cô ấy, như thiên la địa võng vậy, nhưng không chỉ không tìm được mà ngay cả một chút dấu vết cũng không có, Diệp Liên cười, cậu biết không? Tôi từng cho rằng cô ấy là cậu cải trang thành. Nhưng sau sự kiện bá tước tôi mới nhận ra suy nghĩ như vậy đúng là rất ngu ngốc, ồ, gia mình lập lờ nước đôi, gật đầu, đúng là rất ngu ngốc, được rồi, nếu cô ấy nhất định không muốn xuất hiện thì tôi cũng không nói nữa. Có điều, tin tức tình báo kia giúp chúng tôi cứu vãn được rất nhiều thứ, chỉ nói riêng tên gián điệp kia thôi, nếu hắn thành công truyền tài liệu về hệ thống tên lửa ra ngoài thì chúng tôi sẽ tổn thất ít nhất vài tỷ. Vì vậy ý phương tiên sinh là nếu có gì cần thì đừng khách khí, mọi người cùng vui vẻ mới là tốt nhất, cho mẹ mày ăn bánh gia minh vừa uống cà phê vừa thầm mắng một câu ừm nếu cần tôi sẽ nói vội đi đón xa xa chiều nay cô ấy lại bỏ hai tiết học gia minh bĩu môi nếu đến bữa tối mà không lôi cô ấy về được thì có lẽ linh tĩnh sẽ nổi đoá thật là thật là hâm mộ xa chúc bang tẩy trắng đã không còn vấn đề gì nữa nhưng mà thật sự phải tiếp tục sao không phải tôi có ý kiến gì có điều tôi cảm thấy không có ý nghĩa gì lớn có người thấy vui vẻ thì sẽ có ý nghĩa thế nào phía trên có ý kiến gì sao tạm thời không có Càn quét ma túy thành công, thành tích của khúc thị trường bên này cũng tăng lên kha khá, ngày nào cũng có xã hội đen chém giết nhau, chỉ cần không chết quá nhiều người thì phía chúng tôi cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu Sa Chúc Bang tiếp tục làm như vậy thì xã hội đen sẽ dần bài xích bọn họ, cuối cùng có khác cảnh sát là bao đâu. Tôi rất không phục lý tưởng của Sa Sa, sự vui vẻ của cô ấy tất nhiên cũng rất quan trọng, có lẽ đến ba, bốn mươi tuổi cô ấy có thể khoe khoang với con mình rằng, năm đó khi lão nương còn làm đại ca. Ai dám buôn ma túy liền chém kẻ đó, có điều cậu định đến khi nào sẽ nói để cô ấy hiểu. Làm như vậy thực ra ý nghĩa cũng không lớn, Gia Minh nhún vai, tôi thấy rất có ý nghĩa, dưới sự lãnh đạo của cô ấy, lượng ma túy trên thị trường Giang Hải ít nhất đã giảm đi một nửa, cũng đúng, nhưng hết người này lại có người khác lên, xa chúc bang định cứ rông dài như vậy, vì chính nghĩa mà. Gia Minh thuận miệng đáp, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, tôi đi tìm cô ấy, chào, chào, à đúng rồi, đi được vài bước. Gia Minh nhíu mày quay lại, nói, sau này mọi người gặp nhau thì nói vài câu trên đường là được rồi, không cần phải ngồi ở nơi thế này, tôi thấy như vậy sẽ chính thức hơn, không phải ý đó. Anh nhìn khá ẻo là, những người đi qua ban đầu thì cho rằng anh là phụ nữ nhưng nhìn lại mới nhận ra anh là đàn ông, sau đó ánh mắt họ nhìn tôi đều rất quái dị, ok, cứ như vậy, Gia Minh phát tay rời đi, Diệp Liên ngồi đó sửng sốt hồi lâu, trời đất. Hắn lấy gương từ túi sách ra ngắm nghía một hồi lâu. Nhìn thế nào cũng thấy mình tràn đầy khí khái nam tử, còn mắt thẩm mỹ của những người này đều bị sao vậy, than vãn một câu, hắn nghe thấy tiếng một đứa trẻ ở phía sau lưng, mẹ, chị kia thật xinh đẹp nha, vẻ mặt hắn lập tức suy sụp. Đừng nói bậy, đó là một anh trai, nhưng mà anh ấy đang soi gương kìa, có phải muốn trang điểm không? Con chỉ thấy mẹ mang theo gương trang điểm, cha chưa bao giờ mang theo cả, tôi là đặc công, hắn khóc không ra nước mặt, thiểu thảo âm thầm giải thích. Hắn ra ngoài với cảm xúc buồn bực như vậy, Khi nhìn sang bên kia đường lại bắt gặp Gia Minh đứng dựa vào cột điện, một tay dai chán, rất lâu vẫn không bước đi, lúc này là giờ tan sở, người đi đường rất nhiều, người kia thỉnh thoảng bị người qua đường che khuất, hắn nhìn qua vài lần, thầm nghĩ. Người có đẹp trai đâu, tạo dáng làm quái gì chứ? Sau đó hắn lại nghĩ bộ dạng như vậy giống như ngộ độc rồi nôn mửa, quay đầu lại nhìn quán cà phê, khi nhìn lại thì bóng dáng kia đã biến mất ở góc đường, chương 460. Vụng về, một sắc trời dần tối. Gió lạnh thổi qua hành lang bên ngoài biệt thự, tính tivi văng lên trong sảnh. mấy người ngồi xem trên ghế salon, này, nghe nói đại tiểu thư mới 17 tuổi, ngồi xem tivi một lát, một thanh niên có vẻ thấp thòm hỏi, tháng 10 năm ngoái đã đủ 18 rồi, người ngồi cạnh hắn thuận miệng đáp, ồ. Người nọ gật đầu, không lâu sau lại hỏi, nghe nói đại tiểu thư rất xinh đẹp phải không, đúng là rất đẹp, này, a tường, mày không có ý đồ gì đấy chứ, xa xa tiểu thư đã có bạn trai rồi, mày đừng tưởng bở. Cái gì chứ, chỉ hỏi một chút mà thôi, a tưởng bật cười, đúng rồi, tính tình đại tiểu thì thế nào. Ách, hỏi cái này để làm gì, ha ha, lần đầu tiên ra mắt đại tiểu thư, hồi hộp phải không, cũng có một chút, nghe người bên ngoài nói đại tiểu thư làm chuyện gì cũng đều ách, rất lợi hại, lần đầu tiên gặp nhà, ít nhất cũng phải để lại ấn tượng tốt. Nhìn bộ dạng lo lắng của hắn, mấy người ngồi xung quanh liếc nhau, sau đó đồng thời nở nụ cười, không cần như vậy, ha ha. Vẫn nói A Tường mày ở bên ngoài không sợ trời không sợ đất, ai cũng không nể mặt, bây giờ lại sợ một cô bé, đại tiểu thư mà, tại sao lại nói là sợ, là kính trọng Trước đây khi chính ca còn sống đã trả nợ thua bạc cho tôi mấy lần, tôi vẫn nhớ, thanh niên tên A Tường tỏ ra tùy ý, này, không cần phải cười như vậy chứ, ha ha, yên tâm, yên tâm, mặc dù tính tình ra xa tiểu thư thẳng thắn nhưng cũng không nổi giận với người mình. Mày cứ tự do phát huy, chuyện hôm qua cứ nói thật hết là được rồi, thành thật mà nói bang phái nhỏ như Hà văn xã mà cũng dám lên tiếng, theo như tính tình đại tiểu thư, lần này chắc chắn lại đánh rồi, A Tường ngồi thẳng dậy, vậy thì tốt, nói đến đánh nhau, A Tường tôi đã sợ ai bao giờ. Con bà nó, tôi đã sớm nhìn thằng đại đầu văn kia không vừa mắt rồi, chỉ cần đại tiểu thư lên tiếng tôi sẽ lập tức tìm cơ hội giết nó, mấy người xung quanh cười phụ họa, một lát sau, một người trong số đã cảm thán. Nói thật ra, mấy tháng trước mọi người đều cho rằng xa xa tiểu thư sẽ vấp ngã. Có ai nghĩ xa chúc bang chúng ta lại thực sự cấm được ma túy, mọi người nói xem, đây có phải kế hoạch giúp xa chúc bang chúng ta tới trắng không, tất nhiên. Gần như thoát hoàn toàn khỏi buôn bán ma túy rồi, cứ theo đoàn này, sau này chúng ta trở thành một công ty kinh doanh cũng rất có thể, nghe nói xa xa tiểu thư có quan hệ với phía chính phủ, chắc là quan hệ được thành lập bởi lão đại trước đây, nhưng nếu cứ đánh tiếp thế này sẽ tổn thương hòa khí rất lớn. Nghe nói Tân Ninh bang đã thuê sát thủ mấy lần, nói thì nói vậy, nhưng kết quả thế nào? Không phải nói đám sát thủ kia đều thất bại sao Rốt cuộc có thật sự xảy ra chuyện như vậy hay không Tôi cũng không rõ lắm Mọi người biết không Có nghe nói qua Nhưng mà hình như chưa xảy ra lần nào Chưa biết chừng thật sự có chuyện như vậy Đám người kia túng tụ bàn tán A tường nói chen vào Bên chỗ Hà đông chúng tôi có đau thủ trần Mọi người biết không Là thằng đánh nhau rất liều mạng đó Nghe nói mới chết do hỏa hoạn trong nhà Cái gì mà nhà bị hỏa hoạn Là bị người ta đốt A tường hạ giọng nói Bên chỗ tôi có lời đồn Hắn tiếp nhận việc ám sát đại tiểu thư, ngày hôm đó liền chuẩn bị đi thánh tâm chờ đợi, người đi rồi, tin tức giết người còn chưa thấy thì đêm đó nhà hắn đã cháy. Sau đó khám nghiệm hiện trường, hắn, chị gái hắn và bạn trai đều chết trên ghế salon, cả nhà đều bị giết, gần đây luôn cùng mạnh ca ứng phó đám tân ninh bằng nên không nghe nói chuyện này, nhưng tôi thấy rất có khả năng. Theo lý thuyết, mọi người khai chiến lâu như vậy, không thể một lần ám sát cũng không có, nhưng từ đầu đến giờ đều chưa xảy ra lần nào. Lẽ nào tất cả sát thủ đều bị giết, nói không chừng cả nhà lớn nhỏ đều bị bí mật giết hết, đúng rồi, không phải bên phía tân minh bang cũng xảy ra vài chuyện khác thường sao. Sử minh đang lái xe thì bị xe tải cán thành thịt nát, hoác gia an chuyên điều động bang chúng đi chém người cũng bị ngộ độc thức ăn một cách khó hiểu, và bệnh viện không cứu được, biến thành người thực vật, sau đó cũng không điều tra ra được, suyệt. Mạnh ca nói không nên nhắc đến chuyện này, dù sao không liên quan đến chúng ta là được rồi, xem như nó chưa từng xảy ra, đúng vậy. Đúng vậy, mọi người gật đầu phụ họa, đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảm giác phức tạp khó tả. Dường như phía sau xa trúc bang có một bóng dáng cực kỳ mạnh mẽ nhưng thân là băng chúng, hết lần này tới lần khác bọn họ lại hoàn toàn không biết rõ lai lịch của bóng dáng này, vì vậy không biết nên kinh hãi hay tự hào. Cũng vào lúc này, có người đi vào, tưởng cao phải không, tiểu thư mời anh sang bên kia, tốt. Đợi nửa giờ rồi, a tưởng thở phào đi theo người nọ vào phía trong chưa đến căn phòng ở cuối lối đi thì đã nghe thấy một giọng nữ mang theo vẻ giận dữ nói đùa gì vậy số hàng trị giá hai trăm vạn xảy ra chuyện muốn chúng ta cho một câu trả lời ừm, hắn buôn lậu ma túy tất nhiên phải có nguy hiểm rồi muốn đàm phán thì đàm phán sắp đến tết rồi mà còn muốn làm cho mọi người bất an chúng ta chơi cùng hắn để cửa đi vào hắn thấy được một thiếu nữ đang tức giận khuôn mặt trái xoan xinh đẹp mái tóc đuôi ngựa cao chừng một mét bảy Dù mặc áo lông rất dày nhưng vẫn có thể nhận ra vóc người thon thả và cân đối của thiếu nữ, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy vẻ hoạt bát và tràn đầy sức sống của một thiếu nữ 18 tuổi, bên trong bộ đồng phục học sinh sọc xanh trắng có thể thấy cổ áo len màu hồng, lúc này thiếu nữ đang đút tay vào túi áo, vừa cau mày vừa đi tới đi lui bên cửa sổ. Mặc dù mang theo một chút vẻ phản nghịch nhưng nếu muốn liên hệ cô gái xinh đẹp này với một vị lão đại xã hội đen quản lý hơn vạn người thì thực sự là một nan đề đối với lại đa số người, hắn lập tức thấy khó mở miệng chào hỏi mà tiểu mạnh đang ngồi bên cạnh cửa lúc này liền quay sang gật đầu với hắn a tường tới rồi ngồi đi vâng mạnh ca lão đại được gọi là lão đại thiếu nữ bên cửa sổ trợ giật mình sau đó nở nụ cười tường ca phải không gọi là xa xa là được rồi bọn họ nói anh đợi bên ngoài đã lâu rồi thật có lỗi ừm vốn nghĩ rằng anh phải xử lý chuyện bên kia nên không đến sớm được ngồi đi đừng khách khí nhận được điện thoại liền lập tức chạy đến mới đến thôi thấy hắn vẫn lễ phép đứng đó Tiểu mạnh vỗ xuống ghế salon bên cạnh mình, nói, ngồi đi ngồi đi, nghe nói bên chỗ mày xảy ra chuyện, đại đầu văn kia lên tiếng. Nói đi, thực ra hiện giờ chúng ta ở đâu cũng bất ổn cả, không cần để ý đến một băng phái nhỏ. Ồ, là thế này, A Tường gật đầu, hôm qua đại đầu văn đến nói chuyện về định mức ma túy, nếu chúng ta không làm thì cũng không thể để đám con nghiện kia phải nhịn thuốc, hắn nói hắn và một số lão đại khác đã bàn bạc rồi, nếu chúng ta còn như vậy, vậy thì... Nhớ lai. Like. Để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.